Tiểu An lạnh lùng cười, nhị phòng phu nhân chẳng lẽ liền không phải tiếp. Tôn phu nhân thật sự là khoan dung từ thiện người, một cái tì thiếp như vậy không quý củ, ở chủ tử trước mặt đoạt lời nói nhi cũng không chịu gở trách một tiếng. Người nọ tựa hồ bị chọc giận, xôn sao đến một tiếng đẩy ra cửa xe, lộ ra bên trong ngồi ngay ngắn hai vị tới, chỗ ngồi chính giữa thượng, kia tuổi hơi đại chút, một bộ yên thanh váy dài tú mà, cổ tay áo thượng thêu đơn giản vân vân. Làn váy còn lại là một con màu hồng cánh sen sắc con bướm, sắc mặt hơi tái nhợt, trong mắt dường như thời khắc hàm chứa nửa giọt nước mắt giống nhau, ưu hoán mà nhu nhược. Bên cạnh sườn tòa thượng nữ tử tác tuổi trẻ rất nhiều, một bộ màu tím lưu màu ám hoa gấm váy áo, cổ tay áo thêu mấy đoá tinh xảo thực dược, sinh động nếu sinh. Tới gần một ít phảng phất đều có thể nghe đến kia quyến rũ hương khí. Làn váy thượng thêu tinh mỹ mà phức tạp hoa văn, bên hông dùng một cây cùng sắc đai ngọc hệ càng hiện tinh tế, trên chân một đôi giày thêu, giày trên mặt thêu tảng lớn tảng lớn hoa sen, trên mặt hai hàng lông mày phi trọn, kiều mũi, môi đỏ, tướng mạo yêu mị mà sắc bén. Lúc này cửa xe mở rộng ra, tiểu an mấy người đều thấy được rõ ràng, cũng dễ dàng phân biệt ra hai người thân phận. Kia tuổi trẻ nữ tử duỗi ngón tay, nổi giận đùng đùng quát mắng ra tiếng: ngươi là cái thứ gì, hạ bắn nô tỳ cũng dám ở chủ tử trước mặt tranh luận? Ta là một tiên phủ nội viện quản sự, tiên phu nhân bên người đại nha hoàn, hạ bắn hai chữ không dám nhận, nhưng là, nhị phu nhân có một câu nói đúng, ta cũng là nô tỳ tiểu an mồm mép cũng không chậm, nói mấy câu nghẹn đến vị kia nhị phu nhân trương mạnh miệng là mắng cũng không được gì, đặc biệt là câu kia, cũng là nô tỳ, thật là đánh tới nàng uy hiếp, vô luận nàng nói lại dễ nghe, thiếp thất chính là bồi chủ tử ngủ nô tỳ, nàng cũng bất qua ủy vào chính thất phu nhân tính tình mềm yếu. Mới, có thể như vậy tiêu ngạo, nếu là quán đến kia thủ đoạn tàn nhẫn trong tay, đừng nói muốn như vậy lăng la thơ lụa, mặc vàng đeo bạc, có không ăn no mặc ấm đều rất khó nói. Cho nên, đây cũng là nàng cực lực khuyến khích đại phu nhân tới tìm một ngải đen đuổi nguyên nhân, nếu không, lấy tôn hạo đối một ngải dụng tâm, thật sự cưới nàng trở về, chính thất phu nhân còn hảo, các nàng mấy cái tiểu thiếp chỉ sợ cũng hoàn toàn xong rồi tiểu an xem kia tôn phu nhân cũng không giống có thể quyết định chủ nhân, này thiếp thất lại rõ ràng không phải cái an phận, trong lòng có chút đáng thương tôn công tử, như vậy ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn tiêu sái công tử, hậu viện như thế nào tịnh lại như vậy thượng không được mặt bàn nữ nhân, trong lòng không kiên nhẫn tiếp tục dây dưa đi xuống, lại lần nữa hành lệ nói, tôn phu nhân, chúng ta phu nhân còn làm nô tỉ mang câu nói cho ngài. Tôn phu nhân ngồi thẳng thân mình, nghi hoặc hỏi, nói cái gì? kia nhị phòng phu nhân cũng quên mất sinh khí, vội vàng chi khởi lỗ thai, muốn nghe cái rõ ràng. Tiểu An hơi hơi mỉm cười, chúng ta phu nhân nói, ngươi chi mật đường, ta chi thạch tín, ngài chỉ lo hảo hảo sinh hoạt, ngài sở lo lắng sự tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nói xong, túi đầu lui hai bước, liền hội hợp khổng hỉ đám người lên núi. Tôn phu nhân ngốc lăng hảo sau một lúc lâu, trong lòng tựa hồ có chút minh bạch cái kia nữ tử là thật sự khinh thường cùng nàng đoạt phu quân. Vì thế hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nghe thấy bên cạnh nhị phu nhân còn ở căm giận tức giận mắng, khó được những mày, bưng lên chính thê cái giá, nói, không cần nói nữa trở về đi. Nhị phu nhân kinh ngạc đều đã quên khép lại miệng, không rõ vì sao ngày thường chỉ biết khóc đại phu nhân vì sao đột nhiên có tự tin, nha hoàng các bà tử cũng không để ý này đó, vội vàng đóng cửa xe, đánh xe trở về sân. Một ngải nghe tiểu an nói sự tình trải qua, không có hứng thú tiếp tục mang theo tiểu nữ nhi ở phòng bếp bận rộn, chỉ cần các nàng đủ thông minh, về sau không tới treo chọc nàng liền hảo, mấy cái nội viện nữ tử trung quy thành không được cái gì khí hậu, bất quá, tôn hạo có như vậy thê thiếp, đảo khó trách hắn sinh ra chút khác tâm tư. Đến nôi hắn đã biết hôm nay thê thiếp việc làm, hay không phát hỏa trừng phạt, liền không phải nàng nên quan tâm, các nàng nếu dám tìm tới mua tới, tự nhiên cũng muốn có gánh vác kết quả chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, người một nhà hạ sơn, làn điệu hoa xe linh dụng, du khách không ở, trông giữ ngựa xe láo đầu nhi cũng sớm đã trở về nhà, cho nên, bọn họ tam chiếc xe ngựa liền thắc ở tôn gia biệt viện gửi. Ngũ Hồ tứ hải này hai cái đứa bé lanh lợi nhi đi theo khổng hỉ đi bộ hảo xe ra tới, chờ chủ tử một nhà lên xe lên đường là lúc, liền đem vừa mới ở tôn phủ hỏi vòng vèo ra tin tức cùng mọi người chia sẻ. Nghe nói kia tôn phu nhân bị phạt hai tháng nguyệt bạc, Bởi vì khóc xưng lên đôi mắt, giành được lao phu nhân thương tiếp, miễn đi ra pháp Mà vị kia tự xưng nhị phòng phu nhân tiếp thất liền không có như vậy vận may, khuyến khích chủ tử hành sai sự, cũng không phải là tiểu tội danh, thật mạnh ba mươi roi đánh tiếp, ném nửa cái mạng lúc sau, bị đưa đến tiểu nông trang đi tính dưỡng, chẳng qua ai đều biết, nàng trọc già trẻ tam đại chủ tử ghét, về sau chỉ sợ là muốn tính dưỡng cả đời. Tiểu An ở trong xe nghe xong thập phần hà giận, Xoay người nhìn nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi phu nhân trên mặt cũng không có cái gì vui mừng, liền cúi đầu tiếp tục theo khởi trong tay khăn. Đoàn người mới vừa trở lại thành nam sân, tôn hạo theo sau liền đến, tặng một xe phong phú đến quá mức trình nghi, nhìn một ngại không có chối từ tất cả nhận lấy. Hắn trong lòng thật là khổ nhạc nửa nọ nửa kia, khổ chính là hắn hoàn toàn minh bạch này, nữ tử đối hắn thật sự không có nửa điểm tình cảm, nhạc chính là hai người về sau còn có thể làm bằng hưu. Giấu đi trong lòng chua sót, trên mặt treo lên mới gặp nàng khi như vậy ôn hòa ý cười, hôm qua tìm mấy cái phía nam tới giang hồ bằng hưu uống rượu, tham thính tới rồi một ít về kia phản thiên cung tin tức. Nga! Nói như thế nào? Một ngải không tự giác nắm chặt trong tay chén trà, liền tim đập tựa hồ đều ngừng lại. Chương 333 tin tức! Chương 333 tin tức! Nghe nói, kia phản thiên cung là năm chức đông ở trên giang hồ đột nhiên xuất hiện. Trong cung người đều là võ công cao cường hạng người, ngày thường nhiều là chóc nã đạo tặc, tiêu diệt lộ phỉ, thu hoạch quan phủ thường bạc, cũng chính là tục xưng thợ săn tiền thưởng. Bất quá, trên giang hồ bằng hữu đều suy đoán bọn họ còn có khắc phát tài chi đạo, rốt cuộc quan phủ kêu mấy lượng bạc rất khó duy trì một môn phái chi tiêu. Nhưng là, bởi vì bọn họ hành sự còn tính quan minh, chưa từng xúc phạm bất luận cái gì giang hồ quy củ, cho nên, cũng không có người tế thêm tìm hiểu. Bọn họ cung chủ, xuất hiện trước mặt người khác là lúc, đều là mang một trường màu đen mặt nạ, cho nên không ai gặp qua này gương mặt thật, chỉ biết hắn có một phen trường đao, tên là Chiến Thần, một phen loan đao, tên là Tàn Nguyệt Công. Sử lên xuất thần nhập hóa, ít có địch thủ, bị Giang Hồ bách sự thông hàn mạc sinh, tán vì Giang Hồ tân một thế hệ cao thủ trẻ tuổi trí nhất. Rất nhiều nhân vi danh hào này muốn tới cửa khiêu chiến nhưng là đều bởi vì không biết phạm thiên cung cụ thể nơi bất lực trở về. Màu đen mặt nạ, chiến thần đao, tàn nguyệt cong, người này, sẽ là Âu Dương sao? Liên đại thể phương vị đều không có sao. Một ngải nhàn nhạt hỏi, nhưng là hơi hơi trước khinh thân thể, lại bán đứng nàng lúc này khẩn trương cùng chờ mong. Tôn hạo ánh mắt tạm ảm, túi đầu suýt khẩu trà ấm, chậm dãi nói, có người từng theo dõi quá phạm thiên trong cung người lại ở Dung Thành phụ cận cùng ném, cho nên rất nhiều người đều suy đoán bọn họ hẳn là liền ở kia phụ cận, nhưng vẫn là không ai có thể xác định. Dung Thành sao? Hoa Đô hướng Nam đệ tứ thành, thừa thải lá trà, gấm vóc một ngải vô ý thức lẩm bẩm ngâm nga Đông đảo du ký đối kia tòa thành trì miêu tả, hắn nhưng thật ra thật sẽ tuyển địa phương, kia chính là giàu có và đông đúc giang nam, đất lành đâu? Có lẽ không cần đuổi tới như vậy đi xa tìm hiểu. Tôn Hạo đột nhiên nói. Gần nhất hoa đô ra cái kêu say hồng nhan hoa tặc, mỗi lần giữa tháng cuối tháng khi đều sẽ chọn cái quan gia thiên kim động thủ, rào đến con nữ nhi nhân ra đều rất là khủng hoảng, quan phủ cha xét một tháng đều không có manh mối, ngược lại đáp hai nữ tử tánh mạng Mấy ngày trước đây liền khai một ngàn lượng bạc hoa hồng, treo giải thưởng chốc nã, ta đoán cái kia đốt thiên cung nhất định sẽ ra tay. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ người, hỏi cũng hảo, mang phong thư cũng hảo. Tổng có thể lộng minh bạch người nọ có phải hay không? Người người muốn tìm. Hôm nay hai mươi mấy? Hai mươi mốt, còn có chín ngày. Một ngải nhữ mày tế tư một lát, đứng dậy ôm quyền trịnh trọng được rồi giang hồ lễ tiết, cảm tạ, tôn huynh, hôm nay việc, một ngải đem khắc trong tâm khảm. Tôn hạ ôn ôn cười, thật sâu nhìn nàng một cái, dường như muốn đem này trương ngọc nhan như vậy khắc vào trong lòng giống nhau, thật lâu sau mới rũ xuống đôi mắt, không cần khách khí. Hy vọng sang năm hoa sen lại khai khi, ngươi cùng Âu Dương Huỳnh có thể tới bồi ta cùng nhau ngắm hoa uống rượu. Nói xong, ống tay háo ném ra, đi nhanh ra sân. Một ngày thẳng nhìn hắn màu xanh lá góc áo biến mất ở nhị môn sau, hơi hơi thở dài một hơi, cảm tình loại sự tình này, chỉ có thể là ở đối thời gian gặp phải đối nhân tài hảo. Nếu không tái hảo người xuất hiện ở sai thời gian, chú định đều chỉ có thể là bỏ lỡ. Mà bọn họ còn có thể như vậy làm bằng hưu cũng coi như là hảo kết cục đi. Túi đầu phiên bút chỉ ra tới, cẩn thận viết phong thư gấp hảo, cất vào màu đen ống trúc, làm tân ba gọi nút ở phía sau viện trên cây ngủ tiểu kim tới, uy nó ăn no thịt bò, lúc này mới trói đến nó trên đùi, chặt chẽ dặn dò nó đưa đến hoa đô đi, qua lại tám trăm giảm, nếu thuận lợi, công phu hẳn là là có thể đưa đến một ngũ trong tay. Mấy cái nha hoàng nghe nói ngày mai liền phải lên đường, Vội vàng đem vừa mới mở ra hành lễ lại sửa sang lại hảo. Tân ba cùng hạnh nhi còn vì có thể sớm một chút nhìn đến thành nhi cao hứng. Đại vũ lại dường như cảm thấy được mẹ khẩn trương bất an, lặng lặng đồi mụ mụ ngồi trong chốc lát, liền mang theo ngũ hồ tứ hải đi mấy nhà cửa hàng lại đi rồi một vòng nhi. Cùng một mười trưởng quầy cùng hai cái quản sự đều chào hỏi. Lúc này mới thu sổ sách trở về. Sáng sớm ngày thứ hai giờ mẻo sơ, cửa thành mới vừa khai không ngủ tốt một ngải liền mang theo mấy cái hải tử lên xe lên đường mấy cái nha hoàn không biết phu nhân vì sao như thế nóng vội rời đi nhưng là cũng biết chủ tử sự tốt nhất không cần loạn ngắt lời cho nên an tĩnh ngồi ở trong xe theo thủa may vá các hộ vệ tắt thay phiên giá xe ngựa giữa trưa dừng xe nghỉ ngơi nửa canh giờ ăn chút điểm tâm lót lót bụng sau đó tiếp tục lên đường thẳng đến sắc trời hát thấu mới chát hạ doanh nấu cơm nghỉ tạm như thế một đường chạy nhanh ngày thứ năm buổi sáng liền chạy tới xích phong ngoài thành mấy cái hài tử đều mệt đến có chút héo một ngải nhẫn hạ tâm nôn nóng tuyển cái an tính địa phương hạ trại phân phó mọi người nghỉ tạm chỉnh đốn một ngày nàng tắc cười mã tự mình vào thành đi mấy cái cửa hàng tuần tra thu sổ sách thậm chí đều không kịp hạch toán một chút ngày thứ hai liền lại thượng lộ càng tiếp cận hoa đô đại lộ càng bình thản rộng mở ngựa xe cũng nhiều lên tháng sáu năm ba không ngày này buổi chiều mọi người rốt cuộc chạy tới hoa đâu ngoại ba mươi dặm chỗ một ngài suy nghĩ ở tam vẫn là không có đi kia lập gỗ đỏ côn tiểu trang ngược lại quải hạ quan lộ lại đi rồi mười mấy dặm tìm một chỗ cực hẻo lánh khe núi chắc doanh mấy cái hài tử nóng vội nhìn thấy đào nhi cùng thành nhi liền quấn lấy hỏi mụ mụ vì cái gì không lập tức vào thành một ngài bất đắc dĩ chỉ phải lấy cớ một đường buôn ba quá mức chật vật trước tiên ở nơi này nghỉ tạm một đêm Ngày mai vào thành đi cấp mọi người một kinh hỉ. Tân Ba cùng Hạnh Nhi còn muốn truy vấn, đã bị Đại Vũ khuyên rũ kéo đi thay quần áo tắm rửa. Một ngày thật dài ra một hơi, Thỉnh không hỉ, Hạ Liệt cùng cố lão đầu Nhi tiến vào, cẩn thận dặn dò vài câu. Lúc sau cũng chờ không được ăn khẩu nhiệt cơm, liền cùng Hạ Liệt cùng nhau cưới ngựa vào thành. Phần 279 Đại Vũ đứng ở bức màn sau, nhìn cưới ngựa quải qua eo núi mụ mụ, chậm rãi rũ xuống mí mắt. Giấu đi trong mắt một mảnh phức tạp, trên đời này có thể làm mụ mụ như vậy vội vàng, như vậy nôn nóng người, trừ bỏ bọn họ ba cái, cũng chỉ có người kia. Thôi, chỉ cần hắn có thể làm mụ mụ không hề rơi lệ, không hề sướng như vậy bi thương ca, không hề ban đêm ngồi ở nóc nhà uống rượu, hắn liền nguyện ý. Nguyện ý tiếp nhận hắn làm phụ thân chỉ là hắn tốt nhất không cần lại bị thương mẹ tâm, nếu không. Xuân Phân ngồi ở phòng khách, mang theo Tiểu Lan. Tiểu Ngọc hai cái đại A đầu thẩm tra đối chiếu sổ sách, lại là lúc nào cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt tràn đầy chờ đợi cùng vui sướng. Tiểu Lan Tiểu Ngọc đi theo bên người nàng cũng có một năm, khi nào nhìn thấy quá nhà mình đại quản sự như vậy tâm tư không yên bộ dáng, chẳng lẽ là có cái gì đại sinh ý muốn tới cửa không thành. Hai người còn đang nghi hoặc, trông coi cửa hậu viện vương trụ chạy như bay tiến vào, bẩm báo nói, đại quản sự. Ngoài cửa có hai vị công tử tự xưng là Hoa Vương Thành tới, muốn gặp đại trưởng quầy. Xuân Phân lập tức ném sổ sách đứng lên, mau đi phía trước thông chi đại trưởng quầy lại đây, liền nói chủ tử tới rồi. Nói xong, tự mình chạy chấm đi mở cửa sau, quả nhiên, ngoài cửa một thân Nguyệt Bạch gấm vóc áo dài, đầu đội xích kim quan, cười nhạt ngâm ngâm nhìn nàng quý công tử, còn không phải là nhà mình phu nhân sao. Phu nhân, Xuân Phân nhưng đem người mong tới xuân phân đi vào hoa đô ba năm chưa từng hồi quá hoa vương thành cũng ba năm chưa từng nhìn thấy chủ tử lúc này vui mừng nước mắt đều chạy xuống dưới quỳ xuống liền khái một cái đầu phía sau tiểu ngọc tiểu lan vội vàng cũng đi theo quỳ xuống các nàng từ bồi dưỡng nhân tài ra tới cũng là ở trong phủ ngốc quá nửa năm mới bị phân tặng đều hoa đô tới giúp xuân phân cho nên cũng là nhận biết chủ tử bộ dáng một ngày tiến lên đỡ xuân phân tinh tế đánh giá nàng vài lần hoa hồng thanh trúc văn tím cẩm trường y y cổ tay háo dùng màu đỏ sợi tơ câu ra mấy đoá thanh nhã phù dung hoa phía dưới là một cái màu ngả như y vân văn váy một cái yên màu tím đai lưng khâu ở bên hông càng hiện ra dáng người hiểu điệu ba nghìn tóc đen trải cái đơn giản ốc tấn nghiêng nghiêng cắm chỉ hỉ thước đang mai chơm mặt mày gian so với ba năm trước đây càng nhiều một cổ trầm ồn ôn hòa vì thế cười nói chúng ta xuân phân này ba năm trổ mã càng thêm khả nhân Bất quá, có chuyện chúng ta vẫn là không cần ở cửa nói. Xuân Phân lúc này mới kinh giác nàng còn chưa thỉnh phu nhân vào cửa, vội vàng thu nước mắt, dẫn một ngải cùng hạ liệt vào cửa, lặng lẽ đánh giá, thấy phu nhân trên mặt phiếm nhàn nhạt mỏi mệt chi sắc, lại vội vàng ý bảo tiểu lan chạy nhanh đi chuẩn bị nước trà điểm tâm chi vật. Đoàn người vào phòng khách, Xuân Phân đỡ một ngải ngồi trên giường nệm, lại cầm hai cái gối rửa nhét vào nàng sau lưng, cực lực muốn nàng ngồi đến thoải mái chút. Chờ tiểu lan bưng nước trà đi lên, thân thủ đổ phủng đến trước mặt, sau đó lúc này mới cấp hạ liệt chào hỏi, châm trà. Hạ liệt cũng không thèm để ý này đó, cười vây vây tay, vai dựa vào ghế rửa ăn thượng điểm tâm. Vừa mới uống lên nửa ly trà, một ngũ liền lánh mặt khác hai cái cửa hàng trưởng quậy một mười chín cùng một tam mười chạy tới, nhìn thấy nhà mình chủ mẫu, ba người đều rất là kích động vui sướng, khi trước quỳ xuống đất dập đầu, một ngải hư dịu hắn nhóm lên. Chỉ bên cạnh ghế dựa làm cho bọn họ ngồi, sau đó đơn giản hỏi vài câu sinh ý việc. Xuân phân xả cái lấy cơ tống cổ tiểu Lan Tiểu Ngọc sau khi rời khỏi đây, một ngải mở miệng hỏi, mấy ngày trước đây truyền tin, muốn các ngươi tìm hiểu việc, nhưng có kết quả. Một ngũ lúc trước vâng mệnh đi vào hoa đô, tuy có tiếu hàng danh nghĩa các gia cửa hàng trưởng quay chăm sóc, nhưng là, hoa đô dù sao cũng là một quốc gia trung tâm tùy tiện rất cái chạc cây đều khả năng tạm đến hai cái thân vương quả thực khắp nơi đều có quyền quý bọn họ lại là làm hy hữu thức ăn mua bán ngày thường giao tiếp không phải có quyền chính là có tài cho nên cũng thực sự phí vừa lật công phu mới làm nhà mình mấy cái cửa hàng ở chỗ này đứng vững góc chân mấy năm nay cũng kết giao một ít đại thương nhân cùng các phủ có chút quyền thế quản sự việc lớn việc nhỏ kinh mấy chục lần xuống dưới càng thêm trở nên viên dung giỏi giang Lúc này, trên người mặc một cái màu xanh lá lùa sam màu đen teo vân vân đai lưng, phía bên phải huyền khối thúy sắc cực nùng ngọc bội, bạc quan vấn tóc, làm người vừa thấy đã biết là cái cực chịu chủ thư nhà trọng đại trưởng quài, không khỏi xem trọng hai phân, không dám tùy ý khinh thường. Một ngũ đứng dậy lại lần nữa hành lễ, tinh tế suy nghĩ một chút, mới đáp lời nói, Hồi phu nhân, ngày ấy tiếp tin, chúng ta mấy người liền phân công nhau tìm hiểu tin tức. Cái này tên là say hồng nhan hoa tặc, hành sự thập phần kiêu ngạo, mỗi lần ra tay trước đều sẽ trước đem một trương hồng gián đưa đến nhìn chúng nữ tử trong phủ, hơn nữa bất luận như thế nào phòng bị, cuối cùng đều sẽ bị này đắc thủ. nay giữa tháng hắn đi chính là tuần thành tư phó thống lĩnh trương hùng trong phủ, trương thống lĩnh điệu 100 quân tốt, phủ nha cũng ra 50 bộ khoái, nhưng là cuối cùng, trương tiểu thư vẫn là chịu nhục thắt cổ tự sát. Năm ngày trước, Binh bộ thị lang tôn phủ lại nhận được thường dán, ta phái người đi đưa điểm tâm khi thám thính đến. Bọn họ trong phủ xác thật thỉnh thợ săn tiền thưởng, hơn nữa lại bỏ thêm một ngàn lượng hoa hồng. Nhưng là kia thợ săn tiền thưởng cụ thể có phải hay không phạm thiên cung thủ hạ, ta liền tìm hiểu không đến. Chương ba trăm ba mươi đêm tham. Chương ba trăm ba mươi đêm tham. Nay tin tức tuy rằng không đủ kỹ càng tỉ mỉ, bất quá chỉ cần xác định việc này sẽ có thợ săn tiền thưởng tham dự liền hảo chẳng sợ người này không phải phạm thiên cung thuộc hạ nhưng ít nhất đều là ăn một chén cơm đồng hành có lẽ cùng phạm thiên cung cũng sẽ có chút liên hệ nói không chừng có thể biết được càng nhiều sự tình một ngày gật đầu trầm ngâm một lát đêm nay chính là cuối tháng kia tôn phủ nhưng có chuẩn bị sáng nay có một trăm bộ khoái đã vào phủ nghe nói kia trương thống lĩnh đau thất thái nữ thể muốn chính tay đâm say hồng nhan báo thù cho nên buổi chiều cũng sẽ mang 200 quân tốt qua đi. Hơn nữa tôn phủ hộ vệ, đã ba 300 nhiều người, lần này chỉ sợ kia rỉn tặc muốn thất thủ. Xuân Phân nhíu nhíu mày, đối những cái đó ngày thường cực thiện định nọt việc bộ khoái, rất có chút trơ trẽn. lần trước trương phủ nhân thủ cũng không ít, cuối cùng không phải là nháo đến trương tiểu thư bồi tánh mạng, kia say hồng nhan dám ở hoa đô như vậy hành sự, nhất định có chút thủ đoạn. Xuân Phân nói rất đúng. Này dỉn tặc chuyên chọn quan gia tiểu thư xuống tay, nói không chừng từng bị cái gì khuất nụ, trả thù tiết hận. Bất quá, này cùng chúng ta không có gì quan hệ, ta chỉ nghĩ trông thấy kia thợ săn tiền thưởng. Buổi tối, ta cùng hạ sư phó sẽ tự mình đi thăm tôn phủ, nói không chừng có thể giúp chút vội, rốt cuộc sự tình quan một vị khuê các nữ tử trong sạch. Một ngũ hơi hơi có chút lo lắng, ngăn trở nói, kia dỉn tặc làm chính là kia chờ dơ bẩn việc phu nhân vẫn là không cần đi tự mình thiệp hiểm. Mấy năm nay cửa hàng cũng mướn mấy cái hộ vệ, thân thủ đều không tồi, không bằng ta phái bọn họ đi nhìn chằm chằm. Một khi kia thợ săn tiền thưởng xuất hiện, liền lập tức trở về thông chi phu nhân, nhất định sẽ không sai quá. Yên tâm, trước không nói ta có tự bảo vệ mình năng lực, chính là có cái vạn nhất, hạ sư phó cũng có thể bảo ta không việc gì. Một ngũ cùng xuân phân liếc nhau, biết phu nhân là hạ quyết tâm muốn đêm thăm tôn phủ cũng liền không hề ngăn đón. Ta đem bọn nhỏ lưu tại ngoài thành khe núi, từ gỗ đỏ côn cái kia tiểu trang quải hạ đường nhỏ, không đến mười mấy dặm là có thể nhìn đến nhà ta phòng ở tối nay ta chỉ sợ đuổi không quay về, xuân phân trong chốc lát đi chăm sóc bọn họ. Đúng rồi, trước làm điểm thanh đạm đồ ăn, an bài hai gian phòng nghỉ tạm, quan trọng nhất đến là, cho ta tìm bộ thâm sắc váy áo, ta nhưng không nghĩ bị trở thành gìn tặc bắt lại. Mọi người nghe nhà mình chủ mẫu ngữ khí nhẹ nhàng, tựa như muốn đi dạo chơi ngoại thành giống nhau tùy ý, trong lòng cũng lòng một ít. Xuân Phân cười ứng, đi xuống thu xếp lên. Một ngải cung tống của một ngũ mấy người trở về đi từng người chăm sóc cửa hàng, không đến trong chốc lát công phu, đồ ăn bưng đi lên, hai đại chén hấp hơi thơm nước cơm, hai món chay hai món mặn bốn cái thái sắc, món ăn mặn hương mà không nhị, thức ăn chay nhan sắc tươi sáng, thanh thúy ngon miệng, hương vị thập phần ngon miệng. Nghĩ đến hẳn là Xuân Phân thân thủ sở làm. Hai người ăn đến cực no, hạ liệt từ Tiểu Lan dẫn đi xương phòng nghỉ tạm. Một ngải lười đến đổi địa phương, lại nhớ thương mấy cái hài tử, tiếp Xuân Phân tìm tới vay háo, liền phân phó nàng chạy đến ngoài thành. Mấy ngày liền lên đường hơn nữa âm thầm lo lắng, là một ngải thể sắc và tinh thần đã mệt mỏi tới rồi đỉnh điểm. Hiện giờ được đến xác thực tin tức, tâm thần liền thả lỏng xuống dưới, nằm ở giường nệm thượng liền ngủ say qua đi. Tiểu Ngọc lặng lẽ tiến vào, cầm một trên giường hảo tơ tằm bị vì nàng nhẹ nhàng đắp lên, sau đó lại lui đi ra ngoài. Thơm ngọt một giấc ngủ dậy, ngoài cửa sổ sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, mặc vào giày xuống đất, bên ngoài chờ hai cái nha đầu nghe thấy động tĩnh, liền đi đến, hầu hạ rửa mặt xong, đổi hảo kêu bộ ngẫu hợp sắc vải đông váy áo. Hạ liệt cũng cười đi đến, hai người lại ăn chén hoành thánh, bảo đảm nửa đêm sẽ không bị đói đến bụng thầm thịt ơ Thế cho nên bởi vậy lộ hành tích, lúc này mới nương bóng đêm, ra cửa chạy về phía triều đỉnh quan viên tụ cư ninh nhạc đường cái. Không biết là hoa đâu nguyên bản phòng vệ liền như thế nghiêm ngặt, vẫn là bởi vì say hồng nhan khiến cho các phủ đệ khủng hoảng quan hệ. Mỗi cách thượng trên dưới 100 mễ liền sẽ gặp được một đội tuần tra quân tốt, trên đường người đi đường cũng đều là dáng vẻ vội vàng, tựa hồ hận không thể lạc sinh hai cánh lập tức bay trở về nhà mình sân mới hảo. Sợ vãn một bước bị coi như dỉn tặc bắt lên. Một ngày cùng Hạ Liệt vừa mới tiếp cận linh nhạc đường cái phụ cận, liền thấy một đội khôi giáp eo đao trường thường, võ trang đầy đủ hết quân tốt phong tỏa đầu phố, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào, bốn phía càng là treo mấy chục tràn đèn lồng, chiếu đến phiến đá xanh trên đường, giống như ban ngày giống nhau, đừng nói người, chính là cái rủi bỏ bay qua đi đều có thể xem đến rõ ràng. Hạ Liệt nhịn không được cười nhạo một tiếng, Như vậy tư thế là muốn dọa chạy kia dỉn tặc không thành. Cái nào làm tặc sẽ từ trên đường cái nên ngang đi qua đi, liền chờ bọn họ như vậy tới bắt. Một ngài lắc đầu cười nói, như vậy phòng bị cũng có chút tác dụng, ít nhất chúng ta liền không qua được. Thôi, chúng ta thượng phòng đi, không cần tiến tôn phủ, ở hai dặm có hơn tìm cái ẩn nấp địa phương đặt chân liền hảo. Hai dặm, có chút xa, tôn trong phủ thật náo lên, chúng ta chỉ sợ có chút không kịp. yên tâm Ta đều có biện pháp biết tôn trong phủ phát sinh việc, sẽ không hỏng việc. Đi thôi. Một ngải nhướng mày cười, khi trước vọt người nhảy lên bên cạnh tường cao, nương bóng ma che đậy, thân hình giống như một cổ khói nhẹ chạy về phía nơi xa. Hạ liệt nhún nhún vai, bích sắc con ngươi ở trong bóng đêm lóe yêu dị sáng rỡi. Nữ tử này luôn là như vậy thần bí, đương nhiên cũng cho hắn quá nhiều kinh hỉ, tựa như một ly cực phẩm rượu nho, chỉ cần uống thượng một ngụm, khiến cho người muốn ngừng mà không được hơi mỏng môi đỏ một câu thả người dựng lên đi theo phía trước kia nói bóng hình xinh đẹp mà đi hai người ở cùng tôn phủ bên trái đệ nhị gia cũng không biết cái nào quan viên nhà cửa tuyển cây tối cao nhất rậm rạp đại thụ che giấu hảo thân hình bắt đầu ngồi canh chờ đợi hạ liệt tùy tay xả phiến lá cây phiến nổi lên phong cẩn thận nhìn nhìn kia ngọn đèn dầu huy hoàng tôn phủ nhớ chuẩn địa hình liền meo lại mắt lười nhác ỉ ở trên thân cây Dường như thập phần hưởng thụ lá cây mang đến kia ti gió lạnh. Một ngải đồng dạng đóng mắt, thả ra toàn bộ tâm thần, ở tôn trong phủ khắp nơi thăm xem. Toàn bộ tôn phủ chiếm địa bốn mẫu tả hữu, đông nam tây bắc cắt có một cái sân, trung gian là tòa một mẫu tả hữu hoa viên nhỏ, phủ sau còn có một mảnh nô buộc trụ bài phòng, phòng ốc đan sen, cây cối thấp thoáng, thập phần chỉnh tề lịch sự tao nhã. Lúc này mấy cái sân cửa hiên đều thắp đèn. Phía trước một tòa sân càng là Thính môn Đại sưởng, bên trong bày một bản phong phú yến hội, một cái quan văn trang điểm người làm chính vị, giữa mày tràn đầy lo lắng, hắn bên tay trái là một vị khôi giáp trong người tướng quân, sắc mặt phẫn hận hỗn loạn một kia tiểu tụy, mà bên tay phải người nọ lại thấp bé gầy yếu, sắc mặt xám trắng, trong mắt loạn chuyển nhi, dường như thời khắc đều lại đánh cái gì ý đồ xấu giống nhau, màu xám áo quần ngắn quần áo. Ba thước lớn lên eo đao, bạch đế miếng vải đen đùng. Điển hình quan sai trang điểm. Không cần đoán, này ba người nhất định chính là này tòa nhà cửa chủ nhân binh bộ thị lang tôn đại nhân, mới vừa mất nữ nhi tánh mạng trương thống lĩnh cùng phủ nhà phái tới đại bộ khoái. Lúc này vừa mới gần giờ tuất mạng, mấy người đây là ở thừa dịp dịn tặc còn không có tới cửa thời khắc đang thương lượng đối sách, nhân thủ an bài. Mặt sau hai cái sân cũng là ngọn đèn dầu huy hoàng, bên trái sân chính phòng một ít nha hoàn quay trung quanh mấy cái trang điểm nữ tử cùng hai cái tiểu nam hải không biết đang nói chút cái gì trên mặt đều có hoảng sợ chi sắc hiển nhiên là tôn trong phủ mặt khác gia quyến phía bên phải cái kia trong viện lại có chút chen chúc, tả hữu trong xương phòng chỉ sợ tắc ước chừng hai trăm hơn người hơi thở rất là hỗn tạp chính phòng nội thất lại kỳ lạ chỉ có một xuyên thủy lam gấm vóc váy áo nữ tử làm ở trên giường nàng nghiêng sơ tinh xảo ngã ngựa tấn vàng dòng cái châm cài đầu đã quý khuyên thai nhi trang điểm cực kỳ quý khí nhưng là này nữ tử diện mạo tuy rằng cũng coi như kiểu mỹ nhưng là màu da lại có chút hơi hắc giữa mày cũng nhiều một mặt anh khí không giống cái khắc quan gia tiểu thư như vậy tái nhợt nhu nhược mà nóc nhà xà nhà bóng ma chỗ còn ẩn tàng rồi một cái nam tử nữ tử ngẫu nhiên sẽ nhịn không được hướng nơi đó xem một cái dường như có chút như vậy là có thể giấu đi trên mặt bất an phần hai trăm tám mươi một ngài thấy bọn họ Tâm thần chính là một đốn, sau một lát liền hiểu được, này hai cái hẳn là chính là nàng muốn tìm người. Nàng vẫn luôn cho rằng thợ săn tiền thưởng đều là độc lai like, độc vãng, không nghĩ tới còn có như vậy lẫn nhau phối hợp, nàng kia giả trang tôn tiểu thư, chờ dỉn tặc đi vào khi, nam tử liền ra tay tướng bát, nửa điểm nhi không cần tôn tiểu thư mạo hiểm, như thế cái không tồi biện pháp. Chẳng qua, không biết kia tôn tiểu thư tàng tới nơi nào, cũng không nên thông minh phản bị thông minh lầm mới hảo một ngài tâm thần lại ở tôn trong phủ xoay vài vòng, thật đúng là tìm được rồi tôn tiểu thư ẩn thân chỗ. phủ sau nô buộc nhóm cư trú bài trong phòng có một gian nhà ở, giữ nhà cụ bài trí nhi hẳn là cũng là cái có chút địa vị nha hoàn chỗ ở. sườn trên giường, một cái trung niên chính ôm đôi mắt sưng đỏ tuổi trẻ nữ tử nhẹ hống, có thể là vì tị hiểm, trong phòng không có an bài nhân thủ, ngoài phòng trong một góc lại giấu giếm bốn nhân ảnh, không chú ý nhìn kỹ, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Như thế xem ra, nay Tôn phủ vì bảo hộ nữ nhi là hạ đại lực khí, như vậy dấu trời qua biển kế sách đều suy nghĩ ra tới, chỉ sợ lần này say hồng trần muốn thật sự tại đây chết kích. Trong phủ các nơi thỉnh thoảng còn có mấy đội quân tốt ở khắp nơi tuần tra, liên đụng tới cái bưng trà nha hoàn đều phải ngăn lại dò hỏi vài câu, thật là tất cả tiểu tâm cẩn thận. Bưng trà nha hoàn. Một ngài đang muốn thu hồi tâm thần, đột nhiên phát hiện kia bưng trà nha hoàn vừa đi vừa dỗi tay vỗ một chút thái dương không biết vì sao nàng chính là cảm thấy biến ưu rồi lại nhất thời không thể nói nơi nào biến ưu nghĩ rồi lại nghĩ linh quang chợt lóe toàn thân bắt đầu căng chặt tay đối chính là đôi tay kia không thích hợp bưng trà nha hoàn thông thường đều là chủ tử gần người nha hoàn không có đã làm nhiều ít việc nặng ngón tay hẳn là trắng non mảnh dài mà này nha hoàn tay lại cực thô ráp, khớp xương cũng cực kỳ đại lại nhìn thật kỹ, nàng vòng eo có chút quá thô, đi lại khi vặn vẹo đến quá mức cố tình. Liên ở nàng tâm nghi là lúc, kia nha hoàn đã đi vào Tôn tiểu thư trốn tránh bài trước phòng, lập tức có một cái hắc y nhân từ góc loại ra, cùng kia nha hoàn đối đáp vài câu, liền thả nha hoàn vào nhà, trong phòng hai mẹ con nhìn thấy nàng, cũng không có lộ ra cái gì dị sắc, hiển nhiên là ngày thường quen biết. Nha hoàn buông nước trà, cười nói nói mấy câu, hành lễ làm bộ muốn rời khỏi phòng. Kết quả môn vừa mở ra, ngoài phòng góc mấy người liền mềm mại ngã xuống, Nha hoàn lệnh lùng cười, lại xoay người về phòng là lúc, kia hai mẹ con cũng đã bất tỉnh nhân sự. Một ngày thu hồi tâm thần, khe khẽ thở dài, tôn phủ mọi người khả năng đều cảm thấy nửa đêm cùng dạng sáng là nguy hiểm nhất thời khắc, cho nên hiện tại đại bộ phận người cũng không từng khẩn trương lên. Chẳng phải biết, thiên hạ còn có dưới đèn hắc đạo lý, kia gìn tặc liền tuyển như vậy người đến người đi ai cũng không có nghỉ tạm thời khắc hạ tay hơn nữa vẫn là dịch dung thành bên người nha hoàn bộ dáng nhẹ nhàng vào tôn tiểu thư ẩn thân chỗ chương ba trăm ba mươi lăm tin chương ba trăm ba mươi lăm tin đi thôi người nọ động thủ lại vãn kia tôn tiểu thư liền tao thương một ngải nhàn nhạt nói một câu liền triển khai thân hình nhảy xuống thụ hạ liệt bỗng nhiên mở to mắt nhìn nhìn không hề dị trạng tôn phủ hơi hơi có chút nghi hoặc theo sau theo đi lên Hai người vòng qua mấy đội quân tốt, ẩn ở, ở cửa sổ hạ, hạ liệt đâm thủng cửa sổ giấy, vừa thấy bên trong có cái quần áo bất chỉnh giả nha hoàng đang ở lột một người tuổi trẻ nữ tử quần áo, mà bên cạnh một vị trung niên nộ mục trận lên, đôi mắt hận không thể muốn trừng xuất huyết tới, lại chỉ có thể nhìn chính mình nữ nhi chịu nhục, nửa điểm nhi cũng không động đậy, têu không ra tiếng. Người trước chờ ở bên ngoài, ta không gọi ngươi, ngươi không cần tiến bảo. Một ngày thấp giọng dặn do một câu. Sau đó từ trong không gian nhảy ra một con nhận khẩu cực mỏng truy thủ tới, nhẹ nhàng đẩy ra then cửa liền chạy trốn đi vào. Kia giả nha hoàn nghe thấy động tĩnh, bỗng nhiên quay đầu tới xem, lại bị hai chỉ phi châm dễ dàng bắn chúng ma huyệt đá huyệt, vai ngã vào tuổi trẻ nữ tử trên người. Một ngải đi đến trước mặt, duỗi tay xả hắn quần áo liền đem hắn quấn đến trên mặt đất, sau đó duỗi tay giải trung niên huyệt đạo, kia lập tức bổ nhào vào nữ nhi trên người, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực sau đó gắt gao nhìn chằm chằm một ngải đảo chọc đến một ngải buồn cười vị này phu nhân không cần sợ hãi ta không phải người xấu ngươi có thể thấy được ta là thật nữ tử không phải giả trang kia thật sâu thở dốc vài cái tinh tế đánh giá nàng hảo sau một lúc lâu trong mắt hoảng sợ mới thoáng thối lui thấp giọng hỏi nói ngươi ngươi là người nào một ngải ôn hòa cười ta là người giang hồ đi ngang qua nơi này vừa khéo ra tay giúp một phen phu nhân không cần đa tâm Ngươi hiện tại chạy nhanh đem ngài nữ nhi váy áo xử lý hảo, ta có thể cứu tình nàng. Kia vội vàng run run xuống tay chân, hệ hảo nữ nhi quần áo, liền góc váy đều trải vứt lại, một ngải lúc này mới từ không gian thịnh một ly nước suối cấp tuổi trẻ nữ tử rót đi xuống, xem nàng ưm một tiếng tỉnh lại, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vương láo ra tử nghiên cứu nước suối mấy năm, pha trà uống lên vô số thùng, cuối cùng chỉ cho nàng một cái, có thể giải bình thường độc dược kết luận hôm nay nàng vẫn là lần đầu tiên có cơ hội thực tiễn trong lòng có chút lấy không chuẩn hảo lại hiệu quả cũng không tệ lắm một ngày thu ly nước nhìn thấy mẹ con hai người lại là khóc làm một đoàn có chút bất đắc dĩ thời gian cấp bách chỉ phải đánh ghẽ các nàng nói vị này phu nhân các ngươi đừng khóc hôm nay tuy rằng tránh cho chuyện xấu phát sinh nhưng là này ác tặc rốt cuộc vào tiểu thư khuê phòng chuyến ra đi đối tiểu thư thanh danh không tốt cho nên các ngươi không cần lộ ra coi như tối nay chuyện gì cũng chưa phát sinh. Cái này ác tặc liền từ ta xử lý, tốt không? Nàng kia thấy váy áo không việc gì, biết chính mình trong sạch còn ở, sớm mừng đến rơi lệ đầy mặt, hoàn toàn không có nghe tiếng một ngải nói cái gì, vẫn là kia chấn định chút, miên cương xuống đất liền phải cấp một ngải quý xuống, một ngải ngăn cản nàng, các ngươi nếu không phản đối, ta liền đi ra ngoài an bài, nhớ kỹ, mặc kệ bất luận kẻ nào, chẳng sợ các ngươi người nhà hỏi, Đều phải nói không có sự tình phát sinh quá Nói xong Cũng không cho lại lần nữa Nói lời cảm tạ cơ hội Kéo kia giả nha hoàn thật dịn tặc ra cửa Ném cho hạ liệt kiêng Sau đó lại lặn xuống kia ẩn giấu Mấy trăm người tiểu viện mặt sau Chọn cửa sổ câu liền nhảy vào đi Trên giường nữ tử cả kinh Rối tay liền đi sờ dưới gối Đáng tiếc dây tiếp theo Nàng ma huyệt lại đau xót Nửa điểm nhi sức lực đều dùng không ra Mà nàng trên xà nhà vị kia đồng bạn thảm hại hơn thân mình vừa chợt liền rất xuống dưới hạ liệt ném xuống trong tay dìn tặc kịp thời tiếp được kia nam tử miệng hắn vỡ đầu chảy máu kết cục đừng tê ư dìn tặc chúng ta bắt được hai người vừa muốn mở miệng kêu cứu đã bị một ngải quát khẽ một tiếng đánh gãy chúng ta không có ác ý ngược lại là giúp các ngươi đại ân kia một nam một nữ một cái lệnh qua trên giường một cái quỳ dạp trên mặt đất cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái đều có chút kinh nghi bất định kia nam tử mở miệng hỏi các ngươi là ai đến tột cùng muốn làm gì chúng ta là đi ngang qua người giang hồ nay gìn tặc giả thành nha hoàn tìm được rồi tôn ra tiểu thư ẩn thân chỗ thiếu chút nữa liền đắc thủ là chúng ta ra tay bắt được hắn nếu không quá thượng một canh giờ sự phát các ngươi đừng nói hoa hồng không bị tôn thị lang giận chó đánh mèo liền không tồi một ngải tìm trương ghế dựa ngồi xuống ngự khí nhẹ nhàng nhưng là lời nói hàm nghĩa lại rất nặng Này một nam một nữ hai người vốn dĩ nghĩ ra này dấu trời qua biển chi kế, hơn nữa nữ tử còn tự mình làm muội dụ chính là vì vạn vô nhất thất, không nghĩ tới, này dỉn tặc như vậy rào hoạt, cư nhiên dịch dung thành nha hoàn. Hai người lại nghĩ tới ở tôn thị lang trước mặt từng phát hạ mạnh miệng, đều có chút nghĩ mà sợ, sắc mặt cũng hỏa hoan xuống dưới. Một ngài cấp hạ liệt xử cái ánh mắt, hạ liệt rôi tay cấp kia nam tử giải huyệt, lại đối với nữ tử phương hướng làm bất đắc di thủ thế. Một ngải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này chú ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Tiến lên hai bước tự mình cấp nữ tử giải huyệt, kết quả nữ tử một có thể hoạt động, lập tức lấy ra gối đầu hạ một phen truy thủ, sau đó vọt đến nam tử phía sau. Một ngải khe như mày, ta nói rồi, chúng ta không có ác ý, ngược lại giúp các ngươi đại ân, các ngươi còn như vậy phòng bị, có phải hay không có chút thất lệ à. kia nam tử vội vàng chắn nữ tử trong tay truy thủ. Ông quyền nói tại hạ dung thành diệp thác tạ nhị vị nghĩa sĩ ra tay tướng trợ sơn thủy có tương phùng về sau chắc chắn gấp trăm lần tương báo hôm nay viện thủ tri ân nói xong khuỵu tay quải quải phía sau nữ tử nàng kia trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ chi sắc cũng túi đầu hành lễ nói tiểu nữ tử kim giao tạ nhị vị viện thủ tri ân một ngài không tỏ ý kiến dùng chân đá đá trên mặt đất giả nha hoàn đạm thanh nói chúng ta hôm nay tới Kỳ thật chính là vì trông thấy các ngươi nhị vị, không nghĩ tới này dỉn tặc quá mức giảo hoạn, ta không đành lòng xem kia tôn tiểu thư gặp độc thủ, lúc này mới ra tay cứu giúp. Cho nên, các ngươi cũng không cần nói cái gì sau báo. Ta chỉ nghĩ hướng các ngươi hỏi thăm một sự kiện, các ngươi đúng sự thật bẩm báo liền tính còn chúng ta người này tình, hơn nữa kia hai ngàn lượng bạc hoa hồng chúng ta cũng su không cần. Diệp Thác cùng Kim Giao nghe xong lời này, cho nhau nhìn nhìn. Trong mắt đều có chút nghi hoặc, trong lòng kỳ quái này nữ tử rốt cuộc là người nào, bắt gái gìn tặc giống bắt chỉ gà dễ dàng không nói, ngay cả tráng bóng hai ngàn lượng bạc cũng không bỏ ở trong mắt. Như vậy, nàng muốn hỏi sự tình, chỉ sợ nhất định không đơn giản đi. Diệp thác châm trước sau một lúc lâu, mở miệng hỏi, vị này. Ách! Phu nhân, chúng ta hôm nay thừa ngài tình, không có thất thủ tạp chiêu bài, cho nên, trong lòng thập phần cảm kích. Ngài muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi đi, chỉ cần chúng ta biết đến, nhất định biết gì nói hết, không nửa lời dâu diếm. Một ngày gật đầu, hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng thấp thỏm cùng khẩn trương, từng câu từng chữ nói, các ngươi là phản thiên cung người sao? Các ngươi thủ lĩnh chính là họ kép. Âu Dương Diệp thác sừng sốt, tựa hồ có chút không nghĩ tới nàng vấn đề đơn giản như vậy, vì thế há mồm trả lời nói, chúng ta xác thật là phản thiên cung người. Chúng ta đầu lĩnh hắn nói đến một nửa là lúc, lại bị phía sau kim giao một cái tát chụp trên vai đánh gãy. Kim giao không để ý tới hắn nghi hoặc, trong mắt tràn đầy phong bị nhìn chằm chằm một ngài, hỏi: "Ngươi là người nào, vì sao tìm hiểu chúng ta đầu lĩnh dòng họ?" Một ngài trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười, kia bạch ngọc khuôn mặt thượng, giống như hồi xuân đại địa đệ nhất đóa hoa, rất là kiểu diễm, đem trong phòng ba người đều xem đến ngây người, nói như vậy, các ngươi đầu lĩnh thật là Âu Dương, đúng không? Biên nói trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng sáng lạ, cuối cùng liền khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, cho thấy nàng trong lòng là cỡ nào vui mừng. Kim Giao trên mặt đã có một kia tức giận, vừa muốn mở miệng cãi lại, lại nghe một ngải lại đối diệp thắt nói, các ngươi đầu lĩnh là ta một vị phân biệt nhiều năm cố nhân, vẫn luôn thập phần vững bận, biết được hắn còn sống thật sự là quá tốt, ta viết chương tờ giấy, ngươi giúp ta tiện thể mang theo cho hắn, Hảo sao?" Diệp Thác nhìn nhìn Kim Dao, do dự một chút, gật đầu đáp ứng rồi, hành, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." Một ngải lập tức đi đến bên cạnh bàn, từ trong không gian lấy ra sổ tay, để bút dục viết ghi, lại phát giác trong lòng muôn vàn tưởng niệm. tất cả tương tư đều dường như hóa thành trên đời một đoạn khó nhất giải đầy rối, nhất thời không biết từ nơi nào mới có thể lý suất đầu tự, thật lâu sau, nàng khẽ thở dài một cái, viết xuống như vậy một hàng tự nếu như còn nhớ rõ đối lúc trước lời hứa mùng một tháng tám hoa đô gặp nhau tiên tự viết hảo lúc sau xe xuống trang giấy tinh tế chết thành một con tâm hình bộ dáng đưa tới diệp thác trước mặt xem hắn cẩn thận bỏ vào trong lòng ngực một ngài mới thở hát ra nói này phong thư ngàn vạn nhớ rõ nhất định phải đưa đến các ngươi đầu lĩnh trong tay diệp thác ôm quyền bảo đảm nói phu nhân yên tâm tại hạ nhất định không phụ ngài gửi gắm một ngài hơi hơi mỉm cười hảo Ta tin ngươi, chúng ta trong chốc lát đi rồi, ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên chúng ta đã tới, coi như này dịn tặc vào này nhà ở, trực tiếp bị các ngươi bắt được. Hậu viện tôn phu nhân mẹ con nơi đó ta đã dặn dò qua, rốt cuộc sự tỉnh quan tôn tiểu thư danh tiết, các nàng sẽ không vạch trần của các ngươi, Lãnh hoa hồng liền sớm chút trở về đi. Diệp thác chối từ nói, này dịn tặc là phu nhân bắt được, bạc chúng ta không thể muốn, phu nhân nếu như không muốn lộ diện. Chúng ta lánh bạc liền đưa đến ngài trong phủ đi. Một ngài xua tay, trong lòng thực thích Diệp Thác ngay thẳng, cười nói, không cần, này bạc coi như là kém ngươi truyền tin tiền công. Chúng ta đi trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, tính cả hạ liệt cùng nhau, một trước một sau đường cũ nhảy cửa sổ rời đi nhà ở. Phần 281 Kim Giao thấy chính mình bị hoàn toàn bỏ qua, khí hận đến rậm rậm chân, tức giận nói, Diệp Thác ngươi như thế nào có thể tùy tiện đáp ứng cấp người ngoài mang tin vạn nhất nàng là thủ lĩnh kẻ thù, làm sao bây giờ diệp thác nhữ nhữ mày nói chúng ta hôm nay vốn dĩ thất thủ nhân ra ra tay hỗ trợ bắt sống này say hồng nhan đưa lại đây hơn nữa liền nửa lượng bạc đều không cần như vậy khẳng khái trượng nghĩa người như thế nào sẽ là đầu lĩnh kẻ thù đâu nói nữa bất quá chính là một tờ giấy nàng lại không biết chúng ta nơi dừng chân cũng tìm bất quá tới Liên tính thật là kẻ thù, thủ, thủ lĩnh xem qua tờ giấy thiêu hủy là được. Kim giao bị nghẹn đến ngần người, nàng cũng không biết làm sao vậy, nhìn thấy kia áo tím nữ tử ánh mắt đầu tiên khởi liền không lý do hoảng hốt, dường như có chút nàng đặc biệt không thích sự tình phát sinh liền phải đã xảy ra giống nhau, cho nên, chẳng sợ biết rõ nhân ra giúp bọn họ, nàng vẫn là nhịn không được các nôn tương hướng. Diệp thác thấy nàng sắc mặt đỏ lên, trong mắt dường như muốn tích ra nước mắt thủy nhuận, hai mảnh môi mỏng cũng ủy khuất gắt gao nhấp ở bên nhau trong lòng chính là mềm lũn có chút hối hận ngựa khí quá ngạnh vì thế chân tay luống cuống gãi gãi cái gáy thấp thanh âm nói ách dao mội đừng nóng giận lần này là ta tự chủ trương lần sau lại có chuyện như vậy đều nghe ngươi tốt không chương ba trăm ba mươi sáu hoa đô chương ba trăm ba mươi sáu hoa đô hắn không hống còn hảo điểm nhi nay mềm lời vừa ra khỏi miệng kim giao nơi đó đã nước mắt rơi như mưa tinh ánh dịch thấu nước mắt nhi ướt đâm thật dài lông mi theo gương mặt tích đến trên vạt áo nguyên bản còn có ba phần anh khi dung nhan lập tức đều hóa thành nhu nhược đáng thương diệp thác đau lòng đến thiếu chút nữa liền đầy đất loạn nhảy vội vàng tiến lên muôn vàn hứa hẹn về sau hết thể đều nghe nàng kim giao lúc này mới ngừng nước mắt khut khi nói ta còn là sợ lá thư kia thượng có cổ quái ngươi đem tin cho ta thu đi Diệp Thác trần chờ một chút, hắn là cái thập phần trọng tin nặng người, nếu đáp ứng rồi nhân gia phải thân thủ đem tin giao cho thủ lĩnh liền nhất định phải hoàn thành. Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, chính là vừa thấy ái mộ nữ tử trong mắt lại lại lần nữa tụ tập hơi nước, cái gì tín nghĩa hứa hẹn lập tức đã bị hắn ném tới chân trời, duỗi tay móc ra tin liền tặng đi lên. Kim Dao lúc này mới nín khóc mỉm cười, đem tin bỏ vào trong lòng lực, nói: Ta sẽ phóng tốt, sẽ không làm Diệp đại ca thất tín. Ta biết Diệp đại ca là nặng nhất tín nghĩa nam tử Hán. Câu này khen quả thực làm Diệp thác ngọt tới rồi trong lòng, trên mặt cư nhiên đều xấu hổ đến đỏ, ở trong phòng xoay chuyển lúc sau, mở rộng ra môn, cao giọng hô, say hồng nhan bắt được. Nay một tiếng kêu tựa như sấm mùa xuân kinh động ngầm ngủ đông trùng thú giống nhau, toàn bộ tôn trong phủ, các môn nháy mắt đều mở ra, quân tốt bộ khoái lập tức chen đầy sơn. Vì thế, không đến một canh giờ lúc sau vốn là ở nôn nóng chờ cái này đại bát quái hoa đô các bá tánh liền đều đã biết ở bọn họ địa bàn thượng kiêu ngạo một tháng nhiều dìn tặc say hồng trần xa lưới thân thủ bắt được hắn chính là hai cái thợ săn tiền thưởng đương nhiên phía chính phủ cách nói chuyện này tuyệt đại bộ phận công lao vẫn là bọn họ anh minh thần võ tuần thành tư quân tốt cùng một chúng kim bài bộ khoái rốt cuộc không có bọn họ phong phú tuần tra mai phục kinh sợ kia dìn tặc cũng không có khả năng như vậy thuận lợi xa lưới sáng sớm ngày thứ hai nhi toàn hoa đô chỉ cần không phải được bệnh cấp tính không xuống giường được có một cái tính một cái sở hưu ba cánh đều tễ đến phủ nha cửa đi tranh xem say hồng trần thê thảm kết cục còn có chính là tính toán chiêm ngưỡng một chút hai cái thợ săn tiền thưởng có phải hay không dài quá ba đầu sáu tay ba tánh tâm đều là sáng như tuyết kia bộ khoái cùng quân tốt có phải hay không đoạt công lao ai mới là thật anh hùng bọn họ trong lòng rất rõ ràng kết quả say hồng trần là thấy được gây yếu tái nhợt một cái nam tử, trên mặt không sắt tịnh dịch dung son phấn bôi hoa hoẹ loẹ loẹn, trong mắt tràn đầy din tà âm ngoan chi khí, nhát gan đều bị hắn nhìn chằm chằm đến thẳng run run, trong lòng nói thầm này nơi nào là người a quả thực chính là một con lang, một con hung ác, hảo lại là đem hắn bắt được, nếu không còn không biết muốn đạp hư nhiều ít hảo nữ từ đâu, có kia tính tình lớn mật cũng đại người, còn dơ tay thưởng hắn hai mảnh lạ, lá cải, mấy viên sỏi, Nhưng là các ba thánh chú ý đại anh hùng lại trước sau không có lộ diện, nghe nói là tối hôm qua bắt được thưởng bạc suốt đêm liền rời khỏi, trừ bỏ biết bọn họ là một nam một nữ ở ngoài, mặt khác tin tức một mực không biết. Thần bí hai chữ này, xưa nay đều là bắt quái tốt nhất chất xúc tác, vì thế hoa đô ba thánh cấp hai người trồng lên các loại thân phận, ước chừng nói chuyện say xưa nửa tháng có thửa. Này đó đương nhiên không ở một ngải suy xét trong phạm vi, đêm đó trở về thực vì thiên. Nàng liền lôi kéo hạ liệt ngồi ở nóc nhà uống lên suốt một vò rượu nho, ước chừng sướng bảy tám bài hát, đêm này đó thời gian trong lòng chồng chất lo lắng, thấp hỏng, tưởng niệm hết thẻ phát tiết rớt, thẳng đến tả hữu hàng xóm sôi nổi chạy ra quát mắng, mới chạy về phòng ngủ. Chăn trọc lâu ngày, cuối cùng đột nhiên nhớ tới, nàng cũng không có nói cho hắn, ngày đó muốn ở hoa đô nơi nào gặp nhau, vạn nhất hắn tìm không thấy chính mình làm sao bây giờ. Hơn nữa hắn bản thân là an bá hầu phủ bí doanh người, giả chết mới thoát thân đi ra ngoài, nếu vì tới gặp chính mình tiết lộ hành tung, có thể hay không bị diệt khẩu vây sát. Nghĩ vậy một chút, một ngải đầy ngập vui mừng lập tức giường như bị nước lạnh rót cái lạnh tấu tim, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, tâm tư muôn vàn khó xử, cuối cùng vẫn là không có thể áp xuống muốn nhìn thấy người nọ mánh liệt khát vọng, trầm mặc thật lâu sau mới thấp giọng thở dài, người hộ ta lâu như vậy. Lần này nên đến lượt ta bảo hộ ngươi cũng làm người trong thiên hạ nhìn xem ta bản lĩnh, ta phu quân, trừ bỏ ta, người khác ai đều đừng nghĩ khi dễ. Ngày thứ hai dậy sớm trở về khen núi một ngài rất là bị tiểu nữ nhi ôm đoán trách một hồi lâu, quấy nhiều đến nàng ưng thuận rất nhiều bất bình đẳng điều kiện, sau đó mới đầy mặt ý cười tiếp bọn nhỏ tiến hoa đô, dọc theo đường đi khỏe miệng vẫn luôn kiểu, cho thấy tâm tình thập phần chi hảo. Đại vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua hắn lo lắng chưa từng chấp mắt, lúc này thấy mụ mụ như vậy vui mừng bộ dáng, rốt cuộc yên tâm, dựa nghiêng trên trong xe ngựa ngủ rồi. Một ngải rối tay vô vô cái này tâm tư tỉ mỉ đại nhi tử, trong lòng ấm áp bất thiếp cực kỳ, có như vậy hiểu chuyện hài tử, nhân sinh liền viên mãn một nửa, đương nhiên một nửa kia chính là người kia có thể bồi ở bên người nàng, chỉ cần này hai nửa hợp ở bên nhau, nàng sinh mệnh liền tái vô sở cầu. Hơi hơi mỉm cười. Nàng tiếp tục cấp tiểu nữ nhi tiểu nhi tử giảng chê cười, một bên nghe bọn hắn tiếng cười thanh thúy, một bên ở trong lòng tính toán này đó thời gian phải làm sự tình. Một ngũ sớm hai năm trước liền dự bị hảo một chỗ rộng mở lịch sự tao nhã nhà cửa, lúc này rốt cuộc phái thượng công dụng Xuân Phân dẫn chủ tử một nhà chủ hạ, lại muốn mang theo tiểu an mấy người đi an trí hành lễ, xử lý các nội thất, lại bị một ngải cản lại, hành lễ chỉ lấy ra tạm thời dùng liền hảo. Nếu không quá thượng mấy ngày lại muốn một lần nữa thu thập lên. Mấy cái nha đầu không biết nhà mình chủ mẫu là có ý tứ gì, nhưng là cũng đều thông minh không có hỏi nhiều, chỉ lấy mấy cái chủ tử thường dùng tiểu vật trang trí, cha cụ, quần áo cùng rửa mặt chi vật từ từ, hảo lại cắt trong phòng giường bàn ghế đều là đầy đủ hết, đảo cũng không hiện trống trải quận cũ é Mẫu tử mấy người rửa mặt lúc sau, thiên thời cũng đã gần buổi trưa, tiểu an tiến vào dò hỏi giữa chưa ăn chút cái gì thái sắc, Tân ba lại nhảy đến mụ mụ trước mặt, nháy đen lúng liếng trong mắt nhi, cười hì hì năn nỉ, mụ mụ, cơm trưa mang ta cùng ca ca mội mội đến tiểu lầu đi ăn đi, chúng ta trước nhìn xem này trong thành náo nhiệt, sau đó lại làm người đi kêu thành ca ca cùng đảo ca ca một tiếng, Hắc hắc, được không? Một ngại điểm điểm hăn chán, hoan trách nói, ngươi a, chính là nội tâm nhiều. Nói xong nhìn xem bên cạnh đồng dạng cười hì hì tiểu nữ nhi cùng, Trong mắt cũng có chút chờ mong đại nhi tử, bất đắc dĩ lắc đầu, hảo đi, liền trước đi ra ngoài đi một chút, chờ ta trước viết hai chương thiệp, thông báo các ngươi mợ một tiếng, nếu không quá mức thất lễ. Nga, mụ mụ thật tốt quá, tân ba thích nhất mụ mụ tân ba cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn cũng mặc kệ cái gì thất lễ không thất lễ, ba năm không thấy chính mình tốt nhất bạn chơi cùng, hiện giờ đã ở một cái trong thành, tự nhiên muốn lập tức nhìn thấy mới được. Đại vũ cùng hạnh nhi cũng thật cao hứng, một cái tự mình đi mải mực, một cái liền đi giấy hộp phiên thiệp. Một ngài bất đắc dĩ lắc đầu, đệ bút viết hai chương thiệp cấp lễ nương cùng vệ ra hai vị phu nhân, nói rõ sáng nay mới vừa đến hoa đô, thập phần tưởng niệm, tương mời các nàng ngày mai qua phủ tiểu tụ. Vừa vặn một ngũ mới từ trong tiệm chạy về, tiếp thiệp muốn đích thân đưa đi hai phủ, rốt cuộc nơi đây là hoa đô, cùng hoa vương thành rất nhiều bất đồng. Khi hai phủ hiện giờ đều tấn ba tước, dòng dõi cao thâm, trong nhà quan hệ rắc rối phức tạp, đặc biệt là tiếu phủ, càng là tranh đấu lợi hại, nếu không phải hiểu biết người tới cửa, chỉ sợ này thiệp đều đưa không đi vào. Một ngài thấy một ngũ như thế, cũng mơ hồ minh bạch một ít, Lễ nương cùng vệ ra hai vị phu nhân nhật tử quá đến tất nhiên không có ở hoa vương thành nhẹ nhàng. Vì thế lại dặn dò hắn bài câu, khiến cho hắn đi. Sau đó mang theo Xuân vân trở về phòng muốn đổi bộ nam trang, kết quả xuân phân cùng tiểu an cư nhiên đem sở hữu nam trang đều lấy ra tới so đối, cuối cùng tuyển một bộ nguyệt bạch vân cẩm dệt chỉ bà cám văn áo dài, xứng vàng dòng nạm đá quý phát quan, bạch ngọc khấu đai lưng, cá nhảy long môn kim sắc túi tiền, cộng thêm một khối bích sắc điêu đương ngọc bội. một ngải nhìn liền nhíu mày, nàng ở mặc quần áo trang điểm phương diện này vẫn luôn là lấy thoải mái là chủ, như vậy quá mức đẹp đẽ quý giá trang phục ngày thường rất ít mặc, rốt cuộc nàng nhưng không thích cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là người này rất có tiền tục điểm cách nói chính là người này là đầu dê béo dễ dàng dứt lấy phiền thoái xuân phân cười hì hì một bên thu xếp giúp nhà mình phu nhân mặc thượng một bên nói phu nhân ta biết ngươi không thích như vậy quần áo nhưng là nơi này là hoa đô nhưng cùng hoa vương thành bất đồng lợi thế khắc nghiệt người tùy ý đều là ngài nếu không mặc đến thể diện chút liền sợ gặp được những cái đó không nhãn lực chọc ngài sinh khí một ngải ngẫm lại đảo cũng là đạo lý này ra cửa bên ngoài lấy ý hi hẻm mũ lấy người là chuyện thường chờ họa thô lông mày thoáng che cổ lại chiếu chiếu gương quý công tử một vị nửa điểm không có trong tưởng tượng như vậy bạo phát hộ thô thủ cũng liền tiếp nhận rồi mấy cái hài tử cũng đều đổi hảo ra cửa quần áo áo xanh đại vũ ôn nhuận trầm ổn làm sam tân ba cơ linh tuấn tú đỏ nhạt váy lụa hạnh nhi kiểu tiếu khả nhân ba người vừa thấy mụ mụ ra tới liền cười hì hì xông tới chít chít sao sao thương lượng ở bên ngoài quản mụ mụ kêu cứu cứu một ngài phân phó xuân phân hồi thực vì thiên đi vội lại dặn dò khổng hỉ đám người có thể thay phiên đi trên đường đi dạo lúc sau liền mang theo tiểu an cùng ngũ hồ tứ hải ba cái hầu hạ sau đó lánh bọn nhỏ ra cửa mẫu tử mấy người một đường vừa đi vừa dạo đối với bách hoa đô thành nhưng thật già khen không dứt miệng làm toàn bộ bách hoa trung tâm tập quân chính thương nghiệp Văn hóa cùng nhất thể đô thành, vô luận là nhà cửa kiến trúc, đường phố quy hoạch, vẫn là phồn hoa trình độ, đều không phải giống nhau thành trì có thể so. Thậm chí trên đường lui tới ba cánh mặc đều thập phần chỉnh tề, tuy rằng xuyên vải đông vẫn là chiếm một nửa nhiều, nhưng là lại cực nhỏ nhìn thấy có xuyên ma sam, cho thấy nơi này bà tánh, nhật tử quá đến so nơi khác muốn giàu có và đông đúc đến nhiều. Toàn bộ đô thành có bốn điều chủ yếu đường phố, phân biệt thông hướng hoàng cung bốn tòa cửa cung. Tây sườn thanh long đường cái hai sườn trụ nhiều là hoàng thân quốc thích cùng triều đình trọng thần. Bạch hổ đường cái còn lại là những cái đó tam phẩm dưới quan viên tụ cư nơi. Chu tước đường cái đóng giữ phòng thủ thành phố tuần tra tư cùng hoàng gia cấm vệ quân chờ hoàng cung bảo hộ lực lượng. ma huyền vũ đường cái còn lại là thương mẫu nơi tụ tập, trong thành đại bộ phận tiểu lầu, cửa hàng, tiệm sách, tiệm vải đều tập trung ở chỗ này, chỉ cần ngươi có cũng đủ bạc. Chính là bầu trời ngôi sao nơi này đều có thể mua được, lúc trước mấy cái hải tử nhìn đến du ký như vậy viết khi, còn từng hoài nghi viết thư người khen ngợi quá mức, nhưng là, hôm nay tự mình tới xem, mới biết, người nọ tuyệt đối không có khoa trường, trên đường phố rộn ràng nhốn nháo đám người, hai sừng cao thấp san sát. Bảng hiệu, tuy ý có thể thấy được dỡ hàng ngựa xe, các gia cửa hàng tiểu nhị hô lớn, sao là một cái náo nhiệt lợi hại mươi 337 làng đánh con thỏ. mươi 337 làng đánh con thỏ. Mấy cái hài tử tựa như lần đầu tiên vào thành người nhà quê giống nhau, kinh ngạc cảm thán, hương phấn, sau đó khắp nơi chạy đi chạy về phía chính mình đuổi hứng thú sạp một ngải làm tiểu an cùng ngũ hồ tứ hải phân biệt đi theo phía sau bọn họ, sau đó chính mình cũng chậm gì gì đi dạo lên, tùy tay mua cái cực sinh động thú vị tiểu khắc gỗ, hoa năm văn tiền, nắm ở trong tay thưởng thức, Sau đó đi theo mấy cái hải tử mặt sau, chờ bọn họ chơi đủ rồi, lúc này mới cùng nhau quẻo một khúc cong, đi vào bên cạnh phó trên đường. Phần 282 Kỳ thật nói là phó phố, lại cũng không thể so chính phố hẹp nhiều ít, cũng đủ bốn xe song hành, một kiểu gạch xanh phô địa, đường phố hai bên đều là hoặc hai tầng hoặc ba tầng tiểu lâu, gạch xanh làm tường hồi nhà củng cố gian trác, thượng đẳng hảo tùng khắc gỗ thượng các màu hoa văn làm trước sau bề mặt. Tinh xảo mỹ quan, cao cao treo bảng hiệu thượng, có khắc hoa huệ lòe loẹt tên, cái gì tuy tiên cư à, mỹ vị phương à, phúc mãn lâu à, cái gì cần có đều có. Trong đó ngã tư đường bên có một tòa bốn tầng cao tiểu lầu, tuy rằng chỉ so hàng xóm nhóm nhiều ra một tầng, nhưng là nhìn qua lại rất có chút hạc trong bầy gà, coi rẻ thiên hạ hương vị. Lâu sườn lập một trường trường, ba thước khoan bảng hiệu, nền đen chữ vàng, tiên khách lâu ba chữ rồng bay phượng múa. Rất là đại khí rộng lớn Làm người vừa thấy Đấy lòng khó tránh khỏi liền có loại Này tiểu lầu nhất định là tốt nhất ảo giác Một ngày hơi hơi mỉm cười Tiếu hàng sắc thật là kinh thương thiên tài Liền bực này tâm lý ám chỉ cao thâm thủ đoạn Đều dùng như thế thuận buồm xuôi gió Mấy cái hài tử móc ra khăn lau trên đầu hãn Sửa sang lại quần áo Sau đó đi theo mụ mụ mặt sau vào tiên khách lâu Chính thức buổi trưa thập phần Tiểu lầu nhất bận rộn thời điểm Một tầng trong đại sảnh, áo lam bọn tiểu nhị bưng đầu cơ phá giá, thượng đồ ăn thượng rượu, các thực khách ăn uống linh đình ăn uống rất là náo nhiệt. Mẫu tử mấy người tiến đại môn, liền có phụ trách đón khách áo xám tiểu nhị cười hì hì chạy chậm nhi lại đây, túi đầu hành lễ. Khách khí hỏi, vị công tử này, chính là muốn tại đây dùng cơm, nhưng có quen biết bằng hữu trở. Một ngải khắp nơi nhìn thoáng qua, cười nói, chúng ta là lần đầu tiên tới, không có bằng hữu tại đây chờ. Ngươi cho chúng ta tìm cái thanh tĩnh ghế lô liền hảo. Áo sam tiểu nhị không giấu vết nhìn nhìn một ngải mẫu tử mấy người trang phục sắc mặt có chút khó xử, cười làm lành nói, vị công tử này, thật là xin lỗi, hiện tại đúng là giờ cơm, ghế lô đều đã đầy, thật sự không có trống không, không bằng như vậy. Ngài thượng lầu ba ngồi ngồi, nơi đó thực thanh tĩnh, vừa lúc còn không cái phong cảnh tốt cửa sổ vị trí, ngài một bên dùng bữa phẩm rượu, một bên nhìn xem phố cảnh. Ngài xem thế nào? Một ngài cười như không cười nhìn hắn một cái, gật đầu nói, dẫn đường đi. Kia áo xám tiểu nhị vội vàng ở phía trước dẫn đường, trên mặt bồi cười, trong lòng nói thầm, này công tử chỉ sợ không phải người thường, vừa rồi kia liếc mắt một cái dường như nhìn thấu hắn tâm giống nhau, chính là hắn nói dối cũng là có khổ chung a. lầu bốn còn thừa một gian ghế lô, nhưng là, đó là lao bảng cấp quý trọng khách nhân lưu. Này công tử chỉ nhìn một cách đơn thuần quần áo, hẳn là cái phú quý con cháu, nhưng là lại cũng không đủ khai kê ghế lô tư cách ra. Mấy người trước sau thượng lầu ba, quả nhiên giống tiểu nhị nói, so lầu một thanh tĩnh rất nhiều, rộng mở trong đại sảnh chỉ bảy 10 trương cái bàn, tuy rằng còn lại 9 bàn nhi đều đã ngồi đầy, nhưng là các khách nhân tiếng cười nói âm cũng không lớn, cử chỉ rất là văn nhã, cho thấy đều là có chút thân phận địa vị người. Áo sam tiểu nhị dẫn mấy người ngồi ở cửa sổ chỗ gỗ đỏ bàn vương bên. Liền thối lui đến một bên, lập tức có áo lam tiểu nhị bưng tới nước trà cùng bốn đĩa điểm tâm ăn vật thực, tiểu an từ túi tiền cầm một phen đồng tiền ra tới đánh thưởng áo xám tiểu nhị, hắn lập tức không người cảm tạ, lúc này mới đi xuống lầu. Áo lam tiểu nhị cười hì hì hành lễ, đệ thượng một khối cực mỏng đàn hương một phiến làm thành tứ đơn, hỏi, vài vị khách quan, muốn ăn chút nhi cái gì, chúng ta tiên khách lâu thái sắc chính là xa gần nổi tiếng, nhất định ngài ăn một lần còn tưởng lần thứ hai. Một ngài nhìn kỹ xem kia một phiến, cùng bên ngoài bảng hiệu nhưng thật ra thực tương sấn, đồng dạng đều là hắc đế, chính diện nhi dùng kim sơn viết các màu đồ ăn phẩm tên cùng giá cả, mặt trái nhi còn lại là rượu cùng món chính giá cả, vô luận tự thể vẫn là thủ công đều rất là tinh xảo gặp may, đủ thấy chế tác người rất là hạ một fan công phu. Các ngươi chiêu bài đồ ăn tới thượng tám, bốn hân bốn tố, ngươi xem phối hợp đi, đến nỗi món chính muốn hai bản thịt bò bánh có nhân liền hảo kia áo lam tiểu nhị cung thanh ứng liền tiếp thực đơn xuống lầu phân phó một ngải mẫu tử mấy người ngồi ở bên cửa sổ một bên thổi hơi hơi có chút chiều nhiệt hạ phong một bên ăn hạt dưa đậu phộng chờ tiểu thực giải buồn nhi tân ba là cái tính nôn nóng thường thường liền phải ghé vào cửa sổ khắp nơi nhìn sang đáng tiếc thành nhi không có bóng dáng ngược lại nhìn đến một người mặc gấm vóc áo dài đầy mặt dữ tợn công tử đã phiên bên đường lao hán sạp kia lao hán lập tức quỳ xuống dập đầu bồi tội tia công tử mới hùng hùng hổ hổ mang theo tùy tùng đi rồi tân ba mày liền gắt gao nhíu lại xoay người tức giận nói mụ mụ nơi này người không tốt một ngải chính lột đậu phượng cấp tiểu nữ nhi ăn nghe tiểu nhi tử trong giọng nói có chút bất bình chi ý lại hỏi ngươi nhìn đến cái gì liền hạ như vậy kết luận một gậy tre đánh nghiêng một thuyền người có thể nào như vậy võ đoán tân ba cào cào cái gáy nghĩ nghĩ cũng thấy chính mình nói chuyện có chút qua vì thế giải thích nói vừa rồi có người đá phiên một cái lao nhân ra sạp kia lão nhân ra còn phải quỳ mà cho hắn dập đầu bồi tội rõ ràng là người nọ không chiếm lý hắn còn mắng chửi người cho nên ta mới nói nơi này người không tốt đại vũ hơi hơi mỉm cười cấp đệ đệ đổ ly trà nói người như vậy rốt cuộc vẫn là số ít nơi nào đều có người tốt cũng có người xấu hạnh nhi cũng cười nói đúng vậy vừa rồi có cái lao bà bà còn tặng cho ta một cái tiểu túi thơm cũng chưa đòi tiền nói xong bước lên trên eo màu đỏ túi thơm khoe khoang cấp tân ba xem tân ba làm cái mặt quỷ nhi ai đưa ngươi đồ vật chính là người tốt vạn nhất đụng tới mẹ mìn cho ngươi khối đường ngươi liền cùng nhân gia đi à hạnh nhi bị tân ba sặc đến đỏ khuôn mặt nhỏ ôm mẹ cánh tay cáo trạng mụ mụ ngươi xem nhị ca tổng khi dễ ta hảo hảo các ngươi hai cái như thế nào cả ngày làm ở mỹ cũng không thấy cái ngừng nghỉ một ngài dở khóc dở cười trấn an tiểu nữ nhi sau đó nhìn nhìn như cũ có chút căm giận tiểu nhi từ nói thừa dịp đồ ăn còn không có tới công phu mụ mụ cho các ngươi nói chuyện xưa đi hảo a hảo a hạnh nhi vội vàng đáp ứng nàng thích nhất nghe mụ mụ kể chuyện xưa đại vũ tân bà còn có tiểu an ba người cũng đi theo gật đầu một ngài uống ngụm nước trà từ trước a Có con thỏ mua đỉnh tân mũ, thật cao hứng, liền đi ra cửa chơi, kết quả ở trên đường đi tới, đụng tới một con lang, lang tiến lên liền cho con thỏ một cái tác, con thỏ phi thường ủy khuất liền hỏi, ngươi vì cái gì đánh ta? Lang nói, ai làm ngươi chủ mũ? Con thỏ về nhà liền đem mũ hái được, chính là ngày thứ hai, con thỏ thực xui xẻo lại gặp phải lang, lang tiến lên lại đánh con thỏ một cái tác, con thỏ liền hỏi, ngươi vì cái gì đánh ta? Lang liền nói. Ai làm ngươi không chủ mũ? Con thỏ đặc bị ủy khuất, liền một trạng bẩm báo sơn đại vương láo hổ nơi đó. Láo hổ ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ đem hắn tống cổ trở về, liền tìm tới lang nói, ngươi muốn khi dễ nhân ra con thỏ, tổng muốn tìm cái tên tuổi, tỉ như ngươi gặp được nó khiến cho hắn cho ngươi tìm cái quả táo ăn. Nếu hắn tìm tới đại, ngươi liền nói muốn tiểu nhân, tìm tới hồng ngươi liền nói muốn lục, như vậy ngươi đánh hắn không phải có lấy cớ Không nghĩ tới bọn họ nói lại bị tránh ở bên ngoài con thỏ nghe thấy được. Sau lại chờ lang gặp được con thỏ khi, lang quả nhiên đưa ra muốn con thỏ cho hắn tìm cái quả táo. Con thỏ liền hỏi, ngươi muốn đại muốn tiểu nhân. Lang nói muốn đại, con thỏ lại hỏi, ngươi muốn hồng muốn lục Lang giận dữ, rồi tay liền cho con thỏ một cái tác, con thỏ khóc, hỏi, ngươi vì cái gì lại đánh ta. Lang nói, ai làm ngươi không chủ mũ. Mấy cái hài tử cười ha ha. Tân ba xoa bụng ghé vào trên bàn, nói, này lang thật là quá thú vị. Hạnh nhi cười qua tắc dẩu cái miệng nhỏ, này lang như thế nào luôn là khi dễ thỏ con, quá xấu rồi. Chỉ có đại vũ sau khi cười xong, giật mình, ngẩng đầu xem mụ mụ trong mắt mãn hàm chứa thương tiếp cùng cơ chí, đột nhiên minh bạch chút cái gì, trầm tư lên. Một ngài chờ cực cái hài tử yên tĩnh, mới còn nói thêm, vì cái gì lang có thể tùy tiện khi dễ con thỏ đâu? Bởi vì nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý. Con thỏ đánh không lại lang, không có năng lực phản kháng, cho nên mặc kệ lang có hay không hợp lý lấy cớ, đều có thể khi dễ con thỏ. Vừa rồi vị kia lão nhân ra vì sao phải cấp đá phiên hắn sạp người quỳ xuống, bởi vì hắn không có người nọ có tiền có quyền thế, hắn không có chống lại thực lực, cho nên hắn quỳ xuống bồi tội, tránh cho người nọ đối hắn ẩu đả cùng với rất nhiều phiền thoái, lao nhân ra thực cơ trí. Đại vũ gật đầu. Tân ba còn muốn nói lời nói, lại bị bên cạnh một người đánh gãy, vị công tử này nói, tại hạ có chút không thể tán đồng. Một ngày mọi người quay đầu vừa thấy, vừa rồi bọn họ nói lên chuyện xưa, không có chú ý tới chung quanh tình huống, toàn bộ lầu ba không biết khi nào đều đã an tính lại, mọi người đều đầy mặt hứng thú nhìn về phía các nàng này bàn nhi, nghĩ đến là đều nghe thấy được chuyện xưa cùng vừa rồi kia phiên kết luận, lúc này mới có người ra tiếng cãi lại. Người nói chuyện là cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam tử, màu xanh là tơ lụa áo dài, ngọc quan vấn tóc, mi hắc mắt lượng, cái mũi thẳng thắn, đôi môi nhấp chặt, giữa trán ẩn ẩn một mạt thanh khí, cho người ta một loại thập phần chính trực quan cảm. Lúc này hắn cúi đầu hành lễ, còn nói thêm, tùy y đánh gãy công tử mấy người nói chuyện, là tại hạ thất lễ, bất quá, vừa rồi công tử ngôn luận, tại hạ thật sự không dám lật bửa. Dựa theo công tử theo như lời, nắm tay đại liền có thể muốn làm gì thì làm vì không chịu ẩu đả liền phải hướng ác thế lực túi đầu kia thế gian này còn muốn vương pháp hai chữ làm chi một ngải túi đầu uống một ngụm trà thủy cũng không có đứng dậy mỉm cười nói thế gian này đương nhiên là có vương pháp có công đạo nhưng là vừa rồi vị kia lão nhân gian nếu lòng đẩy căm phẫn cùng kia ác nhân phân rõ phải trái nhất định sẽ bị đánh một trận cuối cùng thật sẽ nháo đến nha môn đi Vị công tử này cảm thấy nha môn sẽ như thế nào phán án này? Kia thanh y dịch công tử lập tức trả lời nói: "Đương nhiên là y hay luật pháp công chính phán án, bách hoa luật hình sự thiên, đệ tam trăm bốn mươi điều, tùy y ẩu đả người khác khiến người khác bị thương, muốn phụ trách đảm bảo đền bù khám phí dược phí, cũng chỗ lấy một trăm lượng dưới phạt bạc. Này công tử hiển nhiên là đối luật pháp cực thuộc, há mồm liền đem tương quan điều lệ bối ra tới. Chương ba trăm ba mươi tám gặp lại." mươi 338 gặp lại, một ngải nhướng mày cười, kia lão nhân gia bị thương, yêu cầu nằm ở trên giường ít nhất đau thượng một tháng, này một tháng lại không thể bày hàng kiếm tiền, kia nhà hắn người này một tháng muốn như thế nào duy sinh, bồi phó ý ghi hả dược bạc sao, chẳng lẽ không uống thuốc, lại nói, kia đánh người giả trong nhà giàu có, một trăm lượng phạt vòng quay chu chuyển tiền tệ buồn không bỏ ở trong mắt, căn bản khởi không đến trừng phạt tác dụng ngược lại bởi vậy ghen ghét thượng kia lão nhân ra tùy tiện mua được chút du côn tập cái sạp thậm chí nửa đêm thiêu cái thảo phòng đều không cần hắn lại ra tay liền có vô số biện pháp có thể cho lão nhân ra cửa nát nhà tan khi đó lão nhân ra lại đi cáo trạng cuối cùng có lẽ quan phủ công chính chặt đức này án tử nắm lên kia ác nhân sau đó đâu lão nhân ra người nhà liền đều có thể sống lại giống hiện tại giống nhau làm theo một nhà hợp nhạc sinh hoạt Kia thanh y công tử cho mày, tựa hồ có chút cho rằng một ngải giả thiết quá mức bất ham, nhưng là hắn cũng không phải đơn thuần khó hiểu thế sự con một sách, tự nhiên biết thế giới này một ít hắc cám chỗ, vì thế, miễn cưỡng gật gật đầu. Một ngải giơ tay nghiêng về một phía trà, một bên còn nói thêm, đương nhiên không thể chết được người không thể sống lại, thời gian không thể chạy ngược ở thực lực của người nhỏ yếu là lúc, phải hiểu được túi đầu, hiểu được thoái nhượng, lấy bảo hộ chính mình không bị thương hại an tính xúc tích lực lượng thẳng đến ngươi có cũng đủ không hề bị khinh nhục thời điểm mới là ngươi chân chính đứng lên thời điểm lão nhân gia hôm nay nhịn nhất thời chi khí trong lòng mắng thượng hai câu liền tiếp tục bày quán kiếm tiền cấp trong nhà có lẽ đang ở đọc sách tập viết tiểu tôn tử mua chút bút mực mấy năm hoặc là mười mấy năm sau ai có thể bảo đảm này tiểu tôn tử liền sẽ không tiền đồ thành một cái trạng nguyên lang Ai có thể bảo đảm hôm nay này ác nhân đến lúc đó sẽ không gương mặt tươi cười đón chào, nịnh nọt nịnh bỡ. Có chút người cho rằng công đạo tôn nghiêm lớn hơn hết thảy, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình thân nhân cánh mạng. Nhưng là, hắn có hay không đứng ở hy sinh người lập trường thượng nghĩ tới, liền bởi vì hắn không chịu nhất thời ẩn nhẫn túi đầu, liền phải làm hại chính mình chịu khổ khó, ném cánh mạng. Vô tội nhường nào? Thanh y công tử sắc mặt có chút trắng bệnh. Đi bước một bị một ngải bước tới rồi góp chết, lại không có phát hiện bọn họ cái lại đề mục từ lúc bắt đầu thế gian có hay không công đạo, đã chuyển tới xu lợi tị hại thượng. Một ngải hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng làm cái tổng kết, ở ta nhận chi, một nhà hợp nhạc, thân nhân tánh mạng trọng về công đạo tôn nghiêm, cho nên, ta hy vọng bọn nhỏ có thể minh bạch, ở thực lực không bằng người khi, phải hiểu được nhẫn ngại, tránh cho vô vị hy sinh, lấy đủ tương lai. Này cũng không phải liền nói không tin thế gian không có công lý không có vương pháp, mà là như thế nào mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình, này không có gì xung đột. Phần 283 Đây đều là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí vấn đề, mỗi người có mỗi người xử sự phương pháp, cho nên, ta không cảm thấy hôm nay giáo dục hải tử ngôn luận, có gì không ổn chỗ. Nhưng thật ra, công tử ngươi, tùy y đánh gãy người khác nói chuyện, phát biểu lời bàn cao kiến có chút quá mức. Cuối cùng mấy chữ, một ngải giấu đi không có nói rõ, nhưng là khỏe mắt lại ngó ngó thanh y công tử kêu một bàn nhi người, cười như không cười. Năm nay quốc chủ bệ hạ nhiều khai một lần ân khoa, 10 tháng chính là khai khảo nhật tử, xem những người này quần áo mặc cùng thần sắc, rõ ràng đều là gia cảnh không tồi nơi khác học sinh, muốn nương tiên khách lâu xuất nhập đều là quan lớn quý nhân tiện lợi điều kiện, chờ mong tại đây có thể nhất minh kinh nhân. Đã chịu nào đó người thưởng thức, nhất cử leo lên bách hoa quốc quyền quý giai tầng. Này nói chuyện thanh y công tử xem dáng vẻ đảo có lẽ thật là cái thanh chính ngay thẳng, không thấy được gần dấu như vậy tâm tư, nhưng là, một ngại lại là chán ghét có người đánh gây nàng lời nói, húng chi vẫn là đem nàng coi như cây thang tới dùng cho nên, hôm nay ít có hùng hổ do người, thận trọng từng bước, đêm này thanh y công tử cãi lại đến trên mặt thanh hồng đàn sen. Hắn ngồi cùng bàn nhi có một cái bạch đi ghề công tử, thấy đồng bạn bạn tốt lúc này xấu hổ, vội vàng đứng dậy giải vây, hướng một ngải làm thi lễ, cười nói, vị này huynh đài, thật sự là hảo tài ăn nói, tại hạ bội phủ. Ta vị này bạn tốt trời sinh tính ngay thẳng, nói chuyện khó tránh khỏi có chút thất lễ chỗ, mong rằng huynh đài thứ lỗi. Một ngải chắp tay đáp lễ, cười nói, bất quá là biện luận vài câu, cấp chư vị thêm cái lạc thú, không ảnh hưởng toàn cụ kia bạch y công tử cũng là cười lôi kéo thanh y công tử ngồi xuống tiếp tục uống rượu dùng bữa nhỏ giọng nói chút nhàn thoại đại sảnh còn lại người thấy không có náo nhiệt nhưng xem cũng liền quay lại ánh mắt lại qua không đến ba mươi phút dưới lầu trên đường rất xa liền truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập mà tấn mánh thỉnh thoảng làm bạn truyền đến một hai tiếng kinh hô tân ba trong lòng vui vẻ lập tức bỏ đến bên cửa sổ quan vọng một ngải cũng quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một con đen như mực sắc cao đầu đại mã thượng, ngồi một cái béo lùn chắc nịch hồng y hề thiếu niên, trắng non viên gương mặt, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, rất là đáng yêu, lúc này chính múa may trong tay roi ngựa, phong giống nhau đuổi tới tiểu lầu trước, một cái áo xám tiểu nhị vội vàng tiến lên đi giúp đỡ kéo cương ngựa, lại bị hắc mã một quay đầu lánh khai đi, đang muốn xuống ngựa hồng y hề thiếu niên, bởi vậy lảo đảo một chút, thiếu chút nữa khe xuống ngựa, hẳn khi giận phất tay liền cho tiểu nhị. Một mã tiên, tiểu nhị ăn đau, lại như cũ đổi gương mặt tươi cười lôi kéo cưng ngựa, hầu hạ hắn xuống ngựa. Hồng ý gì thiếu niên lại cỡ trách hai câu, mới bước nhanh vào tử lầu Một ngải hơi hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên nhàn nhạt không mừng. Thân ba tắc quay đầu, hỏi, mụ mụ là thành ca sao? Một ngải gật đầu, mang chút thâm vị nói, phải nói là, ở hoa đô ở ba năm thành nhi. Thân ba có chút phát ngốc, chính là, không dung hắn hỏi nhiều thùng thùng tiếng bước chân đã truyền đến kia hồng y thiếu niên đứng ở cửa thang lầu sắc mặt mang theo vội vàng khắp nơi đánh giá cuối cùng ánh mắt rơi xuống một ngải này một bản khi còn nhỏ trong mắt lập tức tuân ra vô tận kinh hỉ mấy bước to liền chạy tới tân ba các người rốt cuộc tới tân ba cũng cười liệt miệng tiến lên liền ôm hắn hô thành ca ngươi thật là quá chậm, chúng ta đều chờ ngươi đã lâu thành nhi tựa hồ đối như vậy ôm có chút không khỏe thân thể hơi hơi cứng đờ một chút sau đó lập tức hung hăng hồi ôm tân ba vành mắt có chút đỏ ta ở ngoài thành cưới ngửa gấp trở về một ngài hơi hơi mỉm cười nói được rồi đều nhìn thấy mặt về sau có các ngươi thân cận thời điểm thành nhi lại đây cấp cô cô nhìn xem thành nhi lập tức thấu tiến lên đây thi lễ lúc sau oán giận nói cô cô thành nhi đều tưởng ngươi ngươi như thế nào mới đến a một ngài giơ tay ở hắn trên đầu gõ một cái cười nói Ngươi là tưởng ta, vẫn là tưởng ăn ngon à, vừa thấy ngươi này một thân thịt, liền không có hảo hảo luyện võ. Thành nhi hắc hắc cười gãi gãi đầu, trên mặt hơi hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, nhưng là trong mắt lại tràn đầy nụ mộ. Hắn lại xoay người cùng đại vũ, hạnh nhi hai cái thấy lễ, thân thiết nói dân lên. Đứng ở bên cạnh áo lam tiểu nhị lúc này mới tiến lên cười làm lành nói, vị công tử này, trên lầu ghế lô hiện tại đã đảo ra tới, nếu ngài nguyện ý. Hiện tại liền có thể đi lên dùng cơm, nơi đó an tính lại rộng mở, vừa lúc cũng có thể hảo hảo nói chuyện. Một ngày không đợi nói chuyện, Thành Nhi đã trước dựng lên lông mày, quát hỏi nói, vì cái gì chưa cho ta cô? anh cứu cứu khai mẫu đơn xương, nhất định là ngươi cái này nô tài mắt chó xem người thấp, chế nải ta cứu cứu mạc trưởng quay đâu, đi nói cho hắn khấu ngươi tháng này tiền công. Hắn còn muốn nói nữa đi xuống, lại bị tân ba kéo lấy tay háo. Nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lại thấy cô cô sắc mặt đã trầm xuống dưới, hắn trong lòng chính là một lụm bụng, lập tức đình chỉ câu chuyện, nói, thôi, lần sau đôi mắt phóng lượng điểm, chạy nhanh khai mẫu đơn xương, rượu và thức ăn cũng mau chút đi lên. Là, thiếu gia, kia áo lam tiểu nhị vội vàng lau trên đầu mồ hôi lạnh, một bên trong lòng kêu ủi khuất một bên đi xuống lầu, này công tử đoàn người trên mặt cũng không biết là nhà mình chủ tử thân thích, hắn như thế nào sẽ biết lại nói kia mẫu đơn xương từ trang hoàng hảo cũng không khai quá vài lần hắn nào dám tùy tiện khai a thành nhi lặng lẽ nhìn trầm mặc không nói cô cô trong lòng trừ bỏ thấp thỏm còn có một tia ủy khuất bất quá chính là giáo huấn cái nô tài cô cô như thế nào liền sinh khí đại vũ hạnh nhi cùng tân ba cũng đều có chút không mừng thành nhi vừa rồi những cái đó diễn xuất nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo không khí liền có chút xấu hổ cũng may lúc này lại có cái dáng người khuynh lớn lên thanh nhã thiếu niên lên lầu màu xanh là gấm vóc quần áo thượng dùng chỉ bạc thêu trúc văn góc áo phiêu động gian ẩn ẩn loe áng quang dương chi bạch ngọc phát quan thúc miêu tả hát tóc dài tiếp cận mạch sắc khuôn mặt thượng ánh mắt thanh thấu mùi thẳng khẩu mỏng hơi hơi một mạt ý cười thường treo ở khoe miệng làm người vừa thấy dưới liền sẽ tâm sinh thân cận chi ý lúc này giữa mày một mặt chờ mong hy vọng phá lệ rõ ràng Nhậm trên lầu mọi người xem nhìn mà không có nửa điểm nhi thẹn thùng chi sắc, đoan đến là tuấn tú, ôn nhuận thân hòa giai công tử. Đại vũ nhìn không được kinh hỉ hô, đào huynh." Kia thiếu niên lập tức quay đầu tới xem, trên mặt tươi cười nháy mắt nở rộ, lộ ra bạch bạch hàm răng, lược hiện kích động tiến lên, đôi tay kéo đại vũ nói, đại vũ, các ngươi rốt cuộc tới. Hạnh nhi ở bên cạnh xì một tiếng cười ra tới, đánh gãy hai người gặp lại chi hỉ, hỉ hỉ, đào ca ca. Ngươi cùng thành ca ca ước hảo sao, vừa rồi hắn câu đầu tiên cũng là nói như vậy. Mọi người đều bị chọc cười, Đào Nhi tiến lên cấp một ngải thấy lễ, sau đó mãn nhan ý cười đứng ở bên cạnh, một ngải tinh tế đánh giá hắn vài lần, vừa lòng gật gật đầu, Đào Nhi mấy năm nay nhất định không có chặt đức tập võ, này thân thể nhìn chính là cường kiện rất nhiều. Đào Nhi cười nói, trước kia ở cô cô nơi đó đấy đánh hảo, sau khi trở về, phụ thân lại cho ta thỉnh vị võ sư. Ngày thường thường tập quyền pháp, mấy năm nay nhưng thật ra liền phong hàn chi chứng cũng chưa hoạt quá. Vậy là tốt rồi, chuyện gì đều ở kiên trì bền bỉ, không thể nửa đường hoang phế. Là, đào nhi cẩn tuân cô cô dạy bảo. Không cần như vậy đa lễ, trước kia ở cô cô trước mặt thế nào, hiện tại liền như thế nào. Đi thôi, lên lầu ăn cơm đi. Một ngải vô vô hắn đã mau cùng chính mình bình tề đầu vai, hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại không khỏi cảm khái. Năm tháng như đao, đao đao thúc giục người lão. Dường như chỉ chớp mắt công phu, bọn nhỏ đều đã trưởng thành. Nàng cũng qua tuổi ba mươi, đi vào trung niên nữ tử hàng ngũ. Tuy rằng nàng từ xuyên qua lại đây thế giới này, dung mạo liền không có bất luận cái gì biến hóa. Ngày thường chỉ sợ dẫn người chú ý, nhờ ở quần áo cùng kiểu tóc thượng che lấp một vài, làm người nhìn qua đều cho rằng nàng là hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Nhưng là nữ tử trời sinh đối với tuổi đều thập phần để ý. 29 tuổi khi còn rắc tuổi trẻ, chính là chỉ cần một quá 30, trong lòng liền bắt đầu khẩn trương, dường như lập tức liền phải đẩy mặt nếp nhăn, tóc trắng xóa giống nhau. Nàng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, đặc biệt là một tháng sau sắp sửa cùng người nọ gặp mặt, làm nàng thời khắc đều ở lo được lo mất. Chương 339 vết rách Chương 339 vết rách Một ngại đoàn người thượng lầu 4, vẫn luôn đi đến nhất sườn cửa phòng trước. Một khối nho nhỏ hắc gỗ đàn bài treo ở cạnh cửa thượng, khắc lại mẫu đơn xương ba cái nho nhỏ chữ triện, rất là tiểu xảo tinh xảo, mà sớm chờ ở trước cửa áo lam tiểu nhị, lập tức mở rộng ra môn, đón mọi người đi vào. Phòng nếu như danh, bình phong thượng là mẫu đơn tranh diễm đồ, bàn ghế xong cửa sổ phạm là điều văn đều là tư thái khác nhau mẫu đơn, thức tha, đứng nạo nghễ, thẹn thung nửa khai, trang điểm toàn bộ phòng quý khí lịch sự tao nhã. Một ngải lanh mấy cái hài tử ngồi, lại phân phó tiểu nhị ở cạnh cửa an cái trên bàn nhỏ nhi cấp tiểu an ba người, bọn họ cũng không chịu điểm cái gì thái sắc, chỉ mỗi người muốn một chén mì thịt kho liền thôi. Mấy cái hài tử chít chít sao sao nói lên phân biệt ba năm bên trong sự tình, hết sức náo nhiệt, một ngải ngồi ở một bên khoe miệng mang cười, tinh tế lắng nghe, mỗi khi cái nào hài tử yêu cầu nàng đánh bằng chứng phụ là lúc, liền sẽ mở miệng nói câu, đúng vậy, là thật sự. Sau đó nhìn hai tử giống như được thượng phương bảo kiếm giống nhau, Đắc Ý nâng tiểu cảm, liền nhịn không được xỉ cười ra tiếng tới. Thức mau, áo lam tiểu nhị lục tục bưng nóng hầm hập thái sắp đi lên, mọi người vừa muốn cử đũa, đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào, cười nói, nhiều như vậy hảo đồ ăn, có thể hay không thêm ta một bộ chén đũa a? Một ngải nghe thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, kia cạnh cửa người không phải Tiếu Hằng còn có thể có ai? Màu xanh ngọc gấm vóc áo dài, Đai ngọc thuốc eo, mấy thứ tinh xảo tiểu vật trang sức treo ở eo sườn, khỏe miệng vẫn là như vậy thường xuyên mang theo một tia ấm áp ý cười, ánh mắt lại cực sâu thẳm khi thì hiện lên một mặt tinh quang. So sánh với 3 năm trước đây, người này nhưng thật ra càng thêm giỏi giang, càng thêm viên dung, nghĩ đến cấp quốc chủ một nhà đường chọn mua sai sự, tuy rằng chức quan không lớn, nhưng cũng là cực phong cảnh. Một ngại đánh giá tiếu hằng là lúc, tiếu hằng lại làm sao không phải ở càng khái. Ba năm không thấy, chính mình vị này truyền kỳ niệm muội, dường như bị năm tháng vứt bỏ giống nhau, nửa điểm nhi không có thay đổi, mặt mày như cũ thanh thấu, khuôn mặt như cũ trắng non như ngọc, đôi mắt lưu chuyển gian, như cũ ấm áp thân thiết. Nếu nhất định phải nói thay đổi, chính là nàng giữa mày kia mặt linh quang càng thêm lóa mắt, chiếu đến toàn bộ ngọc nhan từ từ rực rỡ. Tương so dưới, thế gian nữ tử có thể nào theo kịp nàng vạm nhất, mặc kệ khi nào, hắn đều như cũ cho rằng. Thiên hạ không có cái nào nam tử có thể xứng đôi nàng, chỉ là đáng tiếc, vốn dĩ cho rằng đại ca lúc này chính gọi, mới không làm người truyền tin. Nhất thời tưởng nghiệm bọn nhỏ, liền trước gọi tới thấy thượng một mặt. Một ngài đứng dậy cấp Tiếu Hàng thấy lễ, nhàn nhạt cười nói: "Tuy rằng ba năm trước đây chuyện đó, nàng lúc ấy rất là phẫn hận, hận không thể muốn nhất thời liền cùng Tiếu Hàng tuyệt giao, coi như chưa bao giờ quen biết mới hảo." Rốt cuộc làm một cái hiện đại người, Ai có thể chịu đựng một cái ngươi khuynh tâm tin cậy người, cư nhiên phái người dám thị ngươi, huống chi cái này dám thị giả, vẫn là ngươi khuynh tâm yêu say đám người, dữ dội buồn cười, dữ dội tàn nhẫn. Đặc biệt là Âu Dương đi rồi, nàng đem sở hữu khí hận, uỷ khuất, hết thảy phát tiết tới rồi Tiếu Hằng trên người, có gần một năm thời gian, không có cùng Tiếu Hằng có bất luận cái gì liên hệ, sau lại thời gian chậm rãi qua đi, nhìn hoa đô bên kia mỗi tháng nhất định phong trần mệt mỏi đuổi tới đoàn xe. Các cửa hàng thuận lợi khai trương, thành nhi lệ nương mềm rộng, bọn nhỏ nghi hoặc, dần dần nàng khí bắt đầu bình đi xuống. Nếu đứng ở An Quốc Hầu lập trường thượng, con hắn tin vào một cái lai lịch không do nữ tử nói, muốn thử loại một loại tân lương, chính là hiện đại cha mẹ cũng muốn khuyên thượng vài câu. Huống chi này phụ thân vẫn là thân ở quyền quý giai tầng, cả ngay ở triều đình trung, lục đục với nhau, phòng bị đã thẩm thấu đến trong xương cốt, sợ một cái không cẩn thận bị đối thủ bắt được nhược điểm liền sẽ đưa tới diệt tộc tội lớn. Phái cá nhân giám thị, lấy bị thời khắc mấu chốt xoay chuyển cục diện, chỉ sợ đã là nhất cố kỵ đến nhi tử cảm thụ thủ đoạn. Còn nữa nói, từ nàng xuyên qua lại đây lúc sau, thiếu hằng là cho nàng lớn nhất trợ giúp người, hỗ trợ kiến phòng ở, trọng bạc thu mua tân rau xanh, cùng nhau lo lắng để phòng loại tân lương, tựa hồ chính mình đã làm mỗi sự kiện, đi qua không giai đoạn đều có hắn trợ giúp, bình tĩnh mà xem xét, hắn là cái tuyệt hảo bằng hữu đối đãi nàng đúng như thân mội mội giống nhau nếu chỉ là bởi vì phụ thân hắn sai lầm liền hoàn toàn phủ định hắn chân thành tương đái đảo có chút quá mức tuyệt tình cứ như vậy chấm dãi nàng bắt đầu chuẩn bị một ít đáp lễ tùy xe đưa đến hoa đô cũng công đạo một ngũ trong tiệm mới lạ thức ăn trái cây tận lực nhưng hắn dùng để giúp hắn ở hoa đô kết giao nhân mạch phần hai trăm tám mươi nếu vẫn luôn như vậy đi xuống hai người tuy rằng không thể hồi phục qua đi cái loại này huynh muội thân cận nhưng là làm chi tâm bằng hữu hoặc là hợp tác đồng bọn vẫn là không khó đáng tiếc từ biết âu dương sinh tử không rõ nàng liền nhịn không được giận chó đánh mèo đối chính là giận chó đánh mèo nàng vô luận như thế nào cũng làm không đến đem sự tình tách ra xem nàng ái người kia đang ở chịu đựng cực khổ dễ dùa ở sinh tử bên cạnh mà hết thể này đều là phụ thân hắn một tay tạo thành những cái đó quất Những cái đó cửu tử nhất sinh cái gọi là nhiệm vụ, đều hận không thể làm nàng muốn sát thượng an bá hồi phủ. Đây cũng là nàng tới rồi hoa đông ngoại, không có trụ đến hắn tiểu trang, không có phó thác hắn tìm hiểu tin tức, tự mình đi tôn phủ nguyên nhân, rốt cuộc bọn họ là làm hại Âu Dương thiếu chút nữa không có tánh mạng người, nàng không thể lại lần nữa mạo hiểm. Tiếu Hằng nhìn thấy một ngải như thế lãnh đạo, trong lòng phát khổ, trên mặt còn tiếp tục cười, nói Vừa vặn trong cung sai sự đều xong xuôi, liền tới đây nhìn xem. Một ngài thỉnh hắn ngồi vào bên cạnh bàn nhi, mấy cái hài tử lại tiến lên chào hỏi, tiểu an tiếp nhận tiểu nhị trong tay chén đũa, thân thủ sắp đặt hảo, sau đó lui về cạnh cửa. Mọi người lúc này mới vừa nói chút nhàn thoại, một bên ăn xong rồi cơm, sau khi ăn xong tiểu nhị triệt thực rượu, lại bưng tốt nhất nước trà điểm tâm tiến vào tân ba quấy nhiễu mụ mụ từ trong không gian lấy ra hắn kia một đại cái dương cất chứa bắt đầu cấp đảo nhi cùng thành nhi hai cái khoe khoang một ngày tắc cùng tiếu hàng ngồi ở bên cửa sổ uống trà nói chuyện ngoài cửa sổ là tiểu lầu hậu viên mắt nhìn chỗ đúng là một cái nho nhỏ hồ nước đường loại hơn phân nửa hoa sen hà hạ ngẫu nhiên còn có du ngư nhàn nhã phe phẩy cái đuôi cảnh trí thập phần tươi mát di người đặc biệt nơi này vẫn là ở vào này phố xá sông ớt bên trong Nào chung lấy tĩnh, càng hiện độc đáo Một ngải nhìn vài lần Nhưng thật ra cùng thần dưới chân núi Chính mình viện sau kia khẩu hồ sen Thực tương tự, liền cười nói Đại ca, này hồ sen chính là Ở ta nơi đó chồng sư Tiếu hằng ha ha cười Nơi này đất so với hoa vương muốn quý thượng Năm lần không ngừng, vì hợp với tình hình Đành phải gọi người đào cái như vậy Tiểu nhân, ngẫu nhiên hạch chướng mệt mỏi Liền ra tới ngồi ngồi Cũng coi như là cái thanh tính chỗ Một ngày hơi hơi mỉm cười, tùy tay bẻ khối điểm tâm, một bên hướng hồ sen ném, một bên hỏi, ta tẩu tử cùng hai tử cũng khỏe đi, ngày mai ta mời nàng cùng vệ ra hai vị tẩu tử ở ta kia sân tiểu tụ, đại ca cũng không nên ngăn đón A. Sẽ không, nàng cả ngày ở ta bên thai nhắc mãi người, cái này rốt cuộc gặp được, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếu Hằng cười ứng hai câu, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, ta nghe nói, một ngũ này đó thời gian chính nơi nơi mua vùng núi. Mội tử chính là lại tính toán loại chút cái gì. Hiện tại triều đình chính loạn, nếu ngươi tin đại ca nói, liền không cần loại, miễn cho bị quân tiến. Một ngài phất tay đánh gây hắn nói, cười nói, đại ca không cần lo lắng, ta không phải muốn loại thứ gì, ta chỉ là không mừng trong thành âm ỉ, muốn mua cái tiểu trang ở. Tiếu Hằng đoán được nàng không có đối chính mình nói thật, còn tưởng lại khuyên, nhưng là nhìn đến trên mặt nàng nhàn nhạt, nhạt thần sắc, chỉ phải lại nuốt trở vào. Hắn còn cầu cái gì đâu, có thể như vậy trò chuyện, nhìn xem hồ sen đã là tốt nhất kết quả. Năm trước đông, đương hắn nghe nói người nọ sinh tử không rõ thời điểm, không phải cũng đã đoán trước tới rồi như vậy thời khắc sao. Hai người cứ như vậy đứng ở bên cửa sổ thổi phong, không còn có nói cái gì, có chút đồ vật, một khi sinh ngăn cách, liền lại khó có thể khôi phục nguyên dạng, tỉ như tín nhiệm. Mấy cái hài tử lại hàn huyên hai nén hương công phu, ngày cũng đã trật tây. Một ngải phân phó Tiểu An đi tính tiền, lại bị Tiếu Hằng ngăn cản xuống dưới, một ngải cần kiên trì, lại thấy hắn trong mắt có ti khẩn cầu, vì thế vây lui Tiểu An, đạm đạm cười, vậy làm đại ca tiêu pha, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi về trước, đại ca có việc, liền. Phái người đến biệt viện nói một tiếng, Tiếu Hằng lúc này mới lộ tươi cười, tự mình tặng bọn họ xuống lầu ra cửa. Thành nhi cùng đào nhi cùng tân ba đại vũ hạnh nhi ước hảo ngày mai cùng đi nơi nào du ngoạn, sợ cô cô không đồng ý, cùng nhau tiến lên thỉnh cầu. Chẳng phải biết tân ba mấy cái mỗi đến một thành đều là một mình chạy ra đi khắp nơi du ngoạn, một ngày sớm thành thói quen, đương nhiên sẽ không ngăn, đảo làm cho bọn họ bạch bạch thấp thỏm sau một lúc lâu, lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Mẫu tử bốn người trở về biệt viện, mấy cái hài tử rốt cuộc thắng không nổi lặn lội đường xa mọi mệnh, Đánh áp trở về phòng tiểu đi ngủ Tích phúc lại dẫn một ngũ tiến vào cầu kiến Nguyên lai like là hắn rốt cuộc nói hảo một khối vùng núi Một ngải đại hỉ Hỏi Kia vùng núi ở nơi nào Ly hoa đô xa sao Không xa Phu nhân Phải nói rất gần Kia tỏa sơn đầu khoảng cách tây cửa thành chỉ có mười mấy dặm xa Là cái xuống dốc hầu tức phủ sản nghiệp Bọn họ trong phủ không biết Vì sao nhu cầu cấp bách một tuyệt bút bạc Nửa tháng trước liền thả ra tin tức muốn bán ngọn núi này đầu Vốn dĩ có rất nhiều người mua cảm thấy hứng thú, lại đều bị nhà hắn khai ra một vạn lượng bạc giá doa chạy, Kia tiểu sơn quá vài chục trượng cao, thêm cùng nhau không có trăm mẫu lớn nhỏ, cái này giá cả xác thật quá nhiều. Ta bởi vì tìm hai ngày cũng chưa tìm được phù hợp phu nhân điều kiện địa phương, liền tới cửa đi trao đổi, rốt cuộc giảng đến hai bạc. Kỳ thật này giá cả vẫn là quá cao, nhưng là, nơi này thật sự không tồi, cho nên, mới vội vã qua lại bẩm phu nhân. Một ngũ vừa nói vừa nhìn nhà mình chủ mẫu sắc mặt, rốt cuộc đây là chủ tử tới hoa đô phân phó việc đầu tiên, hắn nếu làm không xong, đã có thể quá mức mất mặt. Không nghĩ tới, một ngại lại một ngụm đáp ứng xuống dưới, phù hợp điều kiện liền hảo, nhiều ít bạc bất luận. Người phụ trách mau chóng đem bạc thanh toán, khế đất cũng tốt nhất việc, ngày mai buổi chiều ta liền phải lên núi đi bố trí. Một ngũ không rõ phu nhân vì sao như thế sốt ruột, nhưng vẫn là lập tức ứng hạ. Vội vàng cáo từ rời đi Sự tình rất nhiều Nếu không nắm chặt một chút Mặt trời lặn phía trước tuyệt đối là làm không xong Không nói chuyện Sáng sớm ngày thứ hai Thành nhi cùng đào nhi liền tới gõ môn Vào đại sảnh Cấp một ngải thỉnh an Liền cười hi hi ngồi ở trước bàn cơm cùng nhau cọ đốn cơm sáng Một bên uống thịt nạc cháo Một bên tán thưởng Vẫn là cô cô ra đồ ăn ăn ngon Chọc đến mấy cái nha hoàn cười cái không ngừng Ăn cơm Mấy cái hài tử liền mang theo từng người gã sai vật cùng nha hoàn, hơn nữa lười nhác hạ liệt sư phó, phần phật cùng nhau đi ra cửa du ngoạn. Một ngải phân phó tiểu an đám người đem hậu viện hoa viên nhỏ mặt cỏ thu thập sạch sẽ, phô thật dày lông dê thảm, lại chuẩn bị một ít điểm tâm thức ăn, liền một bên ngồi ở đỉnh hóng gió câu họa bản vẽ, một bên chờ đợi lệ nương ba người tới cửa. bốn 340 phùng sát bốn 340 phùng sát Giờ tỵ sơ khắc Tiểu An chạy tới bẩm báo nói, trước cửa tới hai chiếc xe ngựa, một ngải cười đón đi ra ngoài, quả nhiên là vệ ra hai vị phu nhân cùng Lệ Nương ba người, cộng thêm một cái phấn điêu ngọc Trác Tiểu Hoa Nhi. Lệ Nương vừa thấy một ngải liền tiến lên ôm chặt nàng, vui mừng rất nước mắt, một ngải cười vô vô nàng bả vai, sau đó hướng về phía mặt sau kêu ngón tay Tiểu Hoa Nhi làm quỷ mặt, Đậu đến Tiểu Hoa Nhi cười khanh khách lên, vệ ra hai vị phu nhân liền tiến lên một tả một hữu kéo ra các nàng. Quyên đủ. hảo, lệ nương đừng khóc, này không phải nhìn thấy mặt sao, chúng ta tưởng nàng lâu như vậy, ở lâu nàng trụ hai ngày thì tốt rồi, ngươi xem lý ca nhi đều chê cười hắn mẫu thân. Lệ nương xoay người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình tiểu nhi tử, sau đó ôm hắn lại đây cấp một ngải xem, mội tử đây là lý ca nhi, trong chốc lát làm hắn cho ngươi dập đầu a. ta hoài hắn khi, nhưng không ăn ít ngươi ăn ngon thực. Một ngải ha ha cười, oan trách nói. Tẩu tử cũng không nên như vậy khách sáo, ngươi lại không phải không biết ta nhất không thích nhân ra dập đầu, nhưng đừng lăn lộn chúng ta tiểu bảo bối nhi. Nói xong, duỗi tay hướng tiểu hoa nhi nói, Lý ca nhi, cấp cô cô ôm một cái, được không, cô cô nơi này cái gì ăn ngon thực đều có, chúng ta đi vào ăn à. Không biết là thức ăn hai chữ nổi lên tác dụng, vẫn là tiểu hoa nhi không sợ người lạ, hắn vươn hai chỉ mập mạp tay nhỏ cánh tay liền ôm lấy một ngải cổ. Mềm mại thịt thịt tiểu thân mình, bế lên tới rất là thoải mái. Một ngải cười hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nhi, nói, tẩu tử, nhà ngươi tiểu tử này cần phải xem trọng, tiểu tâm người khác lấy khối đường liền đem hắn bắt góc. Lệ nương oan trách chụp tiểu nhi tử một chút, kia cũng là ngươi sai, ai làm ngươi mỗi năm đều đưa như vậy ăn nhiều thực tới, đem hắn ăn uống đều dưỡng điều, hiện tại mỗi ngày đều phải ăn thượng một cái quả đảo, nếu không liền khóc lên không để yên. ha ha kia có cái gì, cứ việc ăn, ta nơi này khác không có, trái cây khắp nơi đều có. Đi chúng ta vào đi thôi. Một ngài ôm tiểu hoa nhi, tiếp đón mấy người một đường xuyên môn sang tên vào hậu hoa viên, quay đầu nhìn nhìn các nàng phía sau mấy cái lạ mặt nha hoàn, phân phó tích phúc, ngươi mang các nàng đi xuống ăn chút điểm tâm đi, không chịu hoán đều không cần lại đây, nơi này có tiểu an hầu hạ liền hảo. Tích phúc vội vàng đồng ý kia mấy cái nha hoàng thấy từng người chủ tử đều mỉm cười không nói gì liền mừng rỡ đi xuống nghỉ tạm một ngải một bàn tay cắm hoa viên môn cười nói được rồi không có người ngoài hôm nay chúng ta cũng khoan khoái một chút nói xong đi đến mặt cỏ trung gian thảm thượng đã rơi xuống dưới chân giày thề lười nhác ngồi xuống tùy tay từ trong không gian lấy ra mấy mâm trái cây kim hoàng chối màu đỏ thủy mật đào đỏ thâm quả táo cái gì cần có đều có Mừng đến tiểu hoa nhi tránh ra nàng đến ôm ấp liền buôn mâm bỏ đi qua, cái miệng nhỏ còn tê ơ, quả quả. Quả quả sau đó liền ôm cái đại quả táo ghé vào thưởng thượng lên, miễn bản nhiều đáng yêu. Một ngài xem đến thú vị, cũng cầm cái quả táo ghé vào một bên bồi hắn gặm, quay đầu vừa thấy, kia ba người còn đứng ở một bên, mắt to chừng mắt nhỏ đâu, liền nhịn không được cười nói, ta hôm nay đem người đều đuổi ra ngoài. Lại bố trí thành như vậy chính là nghị các ngươi ngày thường bị câu thúc quán, đến ta nơi này cũng khoan khoái một ngày. Mau cởi giày đi lên, đặc biệt thoải mái. Vệ đại phu nhân nhìn xem mội mội cùng lệ nương, khi trước cởi giày thượng thảm, qua lại đi rồi vài bước, cười nói, thôi, hôm nay liền làm càn một lần, như vậy thật là thoải mái cực kỳ. Vệ nhị phu nhân cùng lệ nương cũng vội vàng học theo, thượng thảm, vừa mới bắt đầu còn có chút phóng không khai luôn là đem chân dấu ở váy quá thượng nửa khắc an khởi trái cây điểm tâm liêu khởi nhàn thoại liền nhịn không được vươn chân thậm chí oai nằm xuống tới híp mắt phơi nổi lên thái dương thích ý nhàn nhã một ngải cùng lý ca nhi chơi trong chốc lát theo sau đem trong không gian chính nở hoa cây đảo dịch mười mấy cây ra tới kín mít vây quanh ở thảm bốn phía làm mấy cái nữ tử toàn bộ liền ngồi ở tràn đầy đào hoa trong tiểu thiên địa lệ nương là gặp qua một ngải pháp thuật cho nên bắt đầu sửng sốt một chút lúc sau, cũng chỉ thừa kinh hỉ Vệ ra hai vị phu nhân lại là thật thật tại tại kinh hách ở lệ nương giải thích hòa thần tay chạm đến sau, mới thoáng định rồi thần, cho nhau trộm liếc nhau, đáy mắt đều tồn một tia kinh sợ. Một ngài không để ý đến này đó, ý bảo tiểu an ôm sau khi ăn xong bắt đầu bướng bỉnh Lý Ca Nhi khắp nơi đi một chút, sau đó trực tiếp nằm thẳng xuống dưới, người trong không khí đào hoa nhớ tới, cười nói các người cũng nằm xuống thử xem, cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm a, không cần bỏ lỡ hối hận. lệ nương ba người khắp nơi nhìn nhìn, xác định không có nửa bóng người nhi lúc sau, mới chậm rãi nằm xuống, cùng người hương khí hưởng thụ ấm áp dương quang, lắng nghe hạ gió thổi qua ngọn cây, cánh hoa nhẹ nhàng xái lạc ở trên người thanh âm. thật lâu sau, vệ nhị phu nhân nhẹ nhàng than thở một tiếng, hỏi, muội tử, gia hoa đô còn muốn đi nơi nào? một ngải nhặt phiến đào hoa đặt ở trong miệng ngai hàm hồ nói không biết thiên hạ lớn như vậy nơi nào thú vị liền đi nơi nào đi một chút à. thật hâm mộ ngươi à chúng ta mỗi ngày đều nhốt ở đại viện tử cả đời này chỉ sợ cũng chưa cơ hội như vậy vệ đại phu nhân lấy cờ nói nàng tính tình sáng sủa khi còn nhỏ nghe kịch nam khi còn từng nghĩ đương cái nữ tướng quân chờ đến lớn lên gả chồng mới biết được đó là cỡ nào ý nghị kỳ lạ việc một ngải từ từ thở dài Không có người nhân sinh là hoàn chỉnh, các ngươi có phu quân, có gia đình, có hài tử, đã thực hạnh phúc. Ta nếu cũng có người tại bên người nói nơi này, nàng thanh âm dừng một chút, lại cười nói, không nói những việc này, các ngươi đâu, trở về Hoa đô, đại trạch môn, không có Hoa vương thành như vậy thoải mái đi. Vệ đại phu nhân cười nói, vẫn là như vậy, chẳng qua yêu cầu phó tiệc rượu nhiều. Lệ nương duỗi tay tiếp phiêu hạ đào hoa, trong lòng có chút ấy nãy Âu Dương chuyện đó nàng là biết một ít, cho nên, vẫn luôn cảm thấy thẹn với một ngài. mấy năm nay phàm là được cái gì thứ tốt, chẳng sợ phu quân không nói, nàng đều phải thu xếp đưa về Hoa Vương thành một phần. Trước kia có lẽ chỉ là cảm thấy cái này nghĩa mội là thành tâm đãi nàng hảo, không có hại nàng chi tâm. Chính là trở về An Bá Hầu Phủ Đại Viện, nàng mới càng thêm tưởng nghiệm khởi một ngài hảo, không còn có người có thể thiệt tình thế nàng suy nghĩ. Không còn có người có thể yên tâm nói chuyện, quan trọng nhất chính là không còn có người nghiêm túc giáo dưỡng nàng trưởng tử. Phần 285. Thật dài thở dài, lệ nương ngồi dậy, muội tử, rời đi hoa đô khi mang lên thành nhi đi, chỉ có ngươi dạy hắn, ta mới yên tâm. Một ngày hai mắt híp lại cắt thả một mảnh đào hoa, cũng không có nhìn đến nàng sắc mặt, liền cười nói, tẩu tử liền chê cười ta, hoa đô nhiều như vậy hảo tiên sinh cái nào không thể so ta cường a lệ nương lại cho rằng nàng là ở thoái thác rũ xuống mi mắt không biết nghĩ tới cái gì thấp giọng nói ngụy tử xem ở tẩu tử mấy năm nay đối đãi ngươi còn tính chu đáo phân thượng ngươi liền không cần sinh đại ca ngươi khí giúp tẩu tử mang thành nhi đi thôi hảo hảo dạy hắn quy củ đạo lý lại phóng hắn ở hầu phủ ta sợ nói nơi này đã nước mắt rơi như mưa một ngải nghe thấy thanh âm lập tức chống thân thể Móc ra khăn cho nàng sắt nước mắt, vệ ra hai vị phu nhân cũng đi theo khuyên giải an ủi. Lệ nương thật vất vả nhịn nước mắt, nghẹn ngào nói, vệ ra hai vị tỷ tỷ cùng mội tử, đều là ta tin cậy người, ta cũng chỉ có đối với các ngươi mới dám nói nói lời nói thật. Chúng ta mới vừa hồi phủ khi, ta cho rằng trong phủ vị kia sẽ ra tay đối phó ta, thậm chí uy hiếp thành nhi tánh mạng. Chính là, nàng lại ngày ngày gương mặt tươi cười. Còn dẫn Thành Nhi cùng nàng nhà mẹ để liên can con cháu quen biết, phàm là ăn ngon thú vị, chỉ cần Thành Nhi muốn liền bảo quản mua trở về, Thành Nhi ham chơi không làm bài tập, ta muốn đánh, nàng cũng che chở, đem Thành Nhi đến nàng sân đi trụ, chọc đến người khác đều khen nói nàng đau Thành Nhi. Ta vốn dĩ cảm thấy không tốt, muốn dọn Thành Nhi trở về, nàng liền đến lao hầu ra nơi đó khóc, nói ta không lo nàng là bà bà. Như vậy một kéo liền ba năm. Thành Nhi bị nuông chiều đến nửa thiên thi văn đều sẽ không bối, cũng không còn sớm kỳ tập võ, ngày ngày cùng người đi ra ngoài cưỡi ngựa đánh nhau. Hạ nhân một cái không chu toàn đến, hắn liền động một chút đánh chửi, ở như vậy đi xuống. Ta sợ, Thành Nhi liền hủy. Lệ Nương nói nói lại khóc lên, kéo một ngải tay, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Muội tử, nguyên lai ở ngươi nơi đó một năm, kia hải tử cũng không phải là cái dạng này a đáp ứng đầu tử, mang Thành Nhi đi ra ngoài đi một chút giúp tàu tử hảo hảo dạy hắn quy củ đạo lý, được không? Một ngài nghe xong nàng những lời này, trong lòng chỉ có hai chữ, phùng sát. Nguyên lai nàng từng ở một quyển sách thượng xem qua một cái chuyện xưa, chính là một cái mẹ kế phi thường luông triều trượng phu cùng vợ trước hải tử, ngược lại đối chính mình hải tử rất là nghiêm khắc, người ngoài đều nói kia mẹ kế hiền lương phúc hậu, kết quả sau lại, kia vợ trước hải tử bởi vì đánh nhau giết người vào ngục giam mà nàng tự mình nhi tử lại thi đậu một khu nhà đại học hàng hiệu. kia văn chương mặt sau, liền viết này hai chữ, có đôi khi sùng ái cũng là giết người vũ khí sắc bén. Ai nói nhà cao cửa rộng nữ tử không có học thức, nhìn An Quốc hầu phu nhân thủ đoạn, thật sự là lô hỏa thuần thanh, trách không được khôn khéo lệ nương đều trúng chiêu. Có tâm không nghĩ tham dự tiến bọn họ ra sự, chính là, hài tử dù sao cũng là vô tội, thành nhi lại ở bên người nàng dưỡng quá lâu như vậy thật sự nhìn không được hắn tương lai biến thành cái cưỡi ngựa đấu cẩu đến ăn chơi chắc táng sâu mọn không nói được này phiền toái muôn ôm tẩu tử đừng khóc đứa nhỏ này ta quản chẳng qua ta giao huấn hắn khi ngươi cũng không nên đau lòng lệ nương vừa nghe nàng đáp ứng rồi lập tức lau nước mắt vội vàng xua tay nói không đau lòng không đau lòng ngươi như thế nào giáo huấn cũng chưa quan hệ chỉ cần hắn có thể minh thị phi có thể thành tài liền hảo một ngày gật đầu Tiếc hảo, ta ở Hoa Đô muốn trụ thượng một tháng nhiều, lúc đi liền mang theo hắn. Không đợi lễ nương đáp ứng, vệ đại phu nhân lại tiếp khẩu, đừng chỉ mang thành nhi một cái a, còn có chúng ta đảo nhi cũng cùng nhau đi. Đứa nhỏ này vì phụ thân hắn có thể đồng ý hắn nam hạ, cư nhiên tráng lá gan biện luận mau một canh giờ, mới được cho phép. Sau lại phụ thân hắn trong lén lút cũng nói, đứa nhỏ này tương lai chỉ sợ muốn nhập sĩ, đi theo muội tử đi ra ngoài được thêm kiến thức. Nhìn xem các ba cánh nhật tử cũng hảo Một ngài đôi tay khắc eo Làm bộ tức giận dựng lên lông mày Các ngươi đều từng người được thanh nhàn Đem hải tử đều đẩy cho ta chăm sóc Có phải hay không muốn phó chút vất vả bạc ca Vệ nhị phu nhân cười nói muội tử chính là keo kiệt Như vậy nhiều hơn cửa hàng Mỗi ngày hốt bạc Còn muốn cướp đoạt tẩu tử nhóm vốn riêng bạc không thành Cũng không phải là muội tử chính là keo kiệt Chỉ nơi này trái cây đều có thể bán cái trăm lượng bạc Thời tiết như vậy nhiệt, trong chốc lát lúc đi chúng ta thuận tiện mang chút trở về, tỉnh nàng ăn không hết, đều phóng làm. Lệ nương giải trong lòng đại sự, cũng khai nổi lên vui vừa. Một ngải vội vàng làm bộ hoảng loạn bộ dáng, đôi tay ôm mâm đựng trái cây, Hô, tiểu ăn, mau đem này ba cái cường đạo đổi đi, các nàng đều xông về phía trước muốn tới. Mấy người rốt cuộc nhịn không được, cười thành một đoàn, thanh thuy tiếng cười chấn đến đào hoa lại sôi nổi hạ xuống. Chương ba trăm bốn mươi tiểu sơn trang. Chương ba trăm bốn mươi tiểu sơn trang. Mấy người lại nói chuyện phía một trận. Một ngài thu xếp phải thân thủ làm mấy thứ thái sắc ăn, đáng tiếc lệ nương cùng vệ gia hai vị phu nhân đều nhớ thương từng người trong phủ việc, không thể bên ngoài lâu nốc. Nhìn xem ngày gần buổi trưa, liền lưu luyến không rời muốn cáo tử trở về. Một ngài vô pháp, nhìn các nàng đều mặc xong rồi giày đều sửa sang lại váy áo, liền thu cây đào. Phân phó tiểu an khai viên môn, lệ nương mấy người gọi từng người nha hoàn, đem mang đến quà tặng dọn xuống dưới, tơ lùa nguyên liệu, tiểu bài trí, trang sức, đều là hoa đô hiện tại lưu hành tiểu dáng. Một ngày cũng không nhiều lắm khách sáo, phân phó tiểu an nhận lấy, sau đó mỗi nhà trở về bốn đàn rượu trái cây, bốn vại mức trái cây, bốn hộp điểm tâm còn có bốn sọt trái cây làm đáp lễ. Cả kinh lệ nương ba người liền nói quá quý trọng. Một ngải rối tay chỉ chỉ hậu viên kia phương hướng, cười nói, vừa rồi chỉ rơi xuống những cái đó đào hoa liền đủ kết hạ mấy chục sọt quả đào, ta nơi này liền trái cây không đáng giá tiền, tẩu tử nhóm cũng đừng khách sáo, ăn xong rồi cứ việc lại phái người tới lấy chính là. Lệ nương ba người lúc này mới thôi, Lý ca nhi nhưng không hiểu đại nhân gian khách sáo, nhìn mấy sọt nhan sắc tươi đẹp trái cây, mừng rỡ khanh khách cười không ngừng, thích một ngải lại hôn hắn vài khẩu. Lại cười cùng vệ ra hai vị phu nhân ước hảo quá thượng nửa tháng đi trong phủ bái phỏng lao phu nhân, lúc này mới đưa các nàng ra cửa. Lệ nương ngồi ở trong xe ôm tiểu nhi tử thở dài một hơi, muội tử rõ ràng cùng phu quân là nghĩa huynh muội bái kiến trưởng bối cũng nên trước bái kiến lao trở ra, đáng tiếc, nàng lại nửa điểm không nhắc tới chờ phủ, ngược lại trước hẹn đi vệ phủ, này rõ ràng là trong lòng tồn khúc mắc Mấy cái hài tử đều không ở nhà. Một ngải một người thanh thanh tĩnh tĩnh liền mấy thứ một mạc tiểu thái, uống lên chén cháo, liền tính ăn cơm trưa. triệt ban ăn nhi tiểu nghỉ ngơi nửa canh giờ, một ngũ liền tới cửa tới thỉnh. Vì thế phân phó tiểu an cầm bộ màu nguyệt bạch váy áo, trái đơn giản lại không mất đoan trang tóc mai. Để lại tích hoa tích xuân hai người lánh trong viện vốn có mấy cái nha hoàn gã sai vật ở nhà trông coi, lúc này mới mang theo tiểu an tích phúc mấy người ngồi xe ra cửa. Xe ngựa một đường bánh xe lộc quải ra náo nhiệt tây cửa thành, được rồi bất quá mười mấy dặm xa, ngồi ở càng xe thượng một ngũ liền nói nói, phu nhân, hiện tại bên tay trái kia tòa sơn đầu chính là chúng ta muốn đi địa phương. Tiểu An nghe vậy, vội vàng chọn lửa mỏng xanh bức màn, một ngải buông trong tay thư, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy đại lộ bên cách đó không xa có tòa vài chục trượng cao tiểu sơn, trên núi không biết loại chút cái gì cây cối, như vậy giữa hè. Kỳ dị phát ra hơi hoàng nhàn sắc, ở một mảnh xanh đun tươi tốt đồng ruộng cùng núi rừng làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ thấy được. Tiểu sơn ở giữa ước chừng là cái dốc thoải, ẩn ẩn lộ ra một mảnh màu sáng ngói đỉnh. Một cái dòng suối nhỏ từ sơn tây chạy xuôi mà xuống, vòng qua một cái ở mười mấy hộ nhân ra thôn trăng nhỏ, cuối cùng khúc khúc chết chết hối tiến đại lộ bên sông lớn. Một ngải khẽ gật đầu, chắc không được một ngũ tìm mấy ngày chỉ cần hồi báo này một chỗ địa phương. Nơi này xác thật là cùng nàng yêu cầu nhất giống nhau, nhất nhất trí. Một ngũ, kia trên núi loại cái gì thụ, như thế nào nhan sắc như thế kỳ dị. Một ngũ xoay qua thân mình, hướng về phía cửa xe hơi hơi không người nói. Hồi phu nhân, kia chờ phủ hiện tại chủ tử là cái ăn chơi chắc táng. Đối với việc đồng áng nửa điểm không hiểu, nghe nói năm kia không biết nghe xong cái nào kẻ lừa đảo nói. Muốn ở trên núi trồng dâu dưỡng tằm kết quả cây dâu loại thượng lúc sau. Không biết vì sao phát hoàng khô khốc hơn phân nửa, hắn liền ném xuống mặc kệ, sinh sôi chậm trễ 2 năm thu hoạch, nông hộ nhóm vốn di chính là dựa tam thành thu hoạch thăng cơm. Hầu phủ lại là lão quý củ, không cho phép bọn họ đi ra ngoài tìm việc, cho nên, hiện tại liền cơm đều ăn không đủ no, hoan khí thức trọng. Một ngày gật đầu, chỉ cần không phải vùng núi bản thân có cái gì vấn đề liền hảo, đến nỗi nguyên lai nhân ra loại cái gì, cuối cùng cũng đều là muốn nổ. Xe ngửa quải thượng một tòa đá xanh tiểu tiểu đi qua hào hào chạy xuôi mặt sông, lúc này mới bước lên một cái không khoan cắt đá thổ nói, liền sóc nảy lên, hảo lại bất quá một nén nhang công phu liền vào thôn nhỏ. Sớm có gã sai vật trước chạy đi vào thông báo, nông hội nhóm biết tân chủ gia tới rồi, đều nửa là tò mò, nửa là lười nhác đứng ở ven đường chờ Một ngải dẫm lên ghế nhỏ xuống xe, chỉ quét vài lần ven đường phong úp, liền nhịn không được những mày Nhìn dáng vẻ phía trước chủ gia đối đãi này đó nông hộ cũng không tính dày rộng, các gia phòng ốc đều là cỏ tranh phòng, chính là có kia một hai nhà ngói lắt tường cũng là nửa cũ, cho thấy nhật tử quá đến độ không dư giả. Lại xem những cái đó đứng ở ven đường nam tử, quần áo đại bộ phận đều là vải bố, mặt sau mấy cái co đầu ruột cổ hài tử thậm chí còn trần chùi thượng thân, cách đó không xa một cái sân phía sau cửa, dò ra mấy cái bà tử tràn đầy nếp nhăn mặt, Này đó làm nàng một lần hoài nghi hay không tới rồi châu Phi cái nào bộ lạc Một ngũ mang theo cái mà còn tính sạch sẽ lưu loát trung niên nam tử lại đây, người nọt nhưng thật ra thực hiểu quý củ, ở ba bước ngoại liền quỳ xuống đất cấp một ngải khái đầu, sau đó bò lên hàm hậu cười, dường như không biết muốn nói chút gì đó bộ dáng Sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, tiểu nhân vương có tài, là trong trang tiểu quản sự. Phu nhân có cái gì liền phân phó tiểu nhân đi làm? Tiểu nhân nhất định làm tốt. Một ngải mỉm cười đơn giản hỏi vài câu trong trang bao nhiêu người, nhiều ít mà linh tinh nói, sau đó phân phó một ngũ tìm người đem mặt sau chiếc xe kia thượng gạo và mì cùng thịt đều tá xuống dưới, nói, ta không biết các ngươi trước kia chủ gia là như thế nào định quy củ, nhưng là thoạt nhìn các ngươi nhật tử quá cũng đều không tốt. Về sau nơi này chính là chúng ta một tiên phủ địa giới, các ngươi tự nhiên cũng là chúng ta một tiên phủ nông hộ. Chỉ cần các ngươi một lòng vì trong phủ, nỗ lực làm việc, ăn no mặc ấm, đáp lên tân nhà ngói đều không phải vấn đề. Nói xong cũng không để ý tới nửa hỉ nửa nghi các thôn dân, xoay người theo bên cạnh đường nhỏ lên núi, lưu lại hai cái gã sai vạt phụ trách phát đồ vật. Các thôn dân ấn hộ lánh một túi tế mặt, 5 cân dầu thực vật, 10 cân mễ, 5 cân thịt, hết thể ôm vào trong ngực mới rốt cuộc phản ứng lại đây, này tân chủ gia không phải nói xuông chứ không làm. Cư nhiên vừa thấy mặt liền đã phát nhiều như vậy ăn ngon thực. Mọi người lập tức nổ tung nổi, cái này kêu nhà mình bà nương lại đây hỗ trợ lấy đồ vật, cái kia vây quanh hai cái gã sai vật tìm hiểu tân chủ ra chi tiết. Đương nhiên ở bọn họ rốt của biết, vừa mới nghe chỉ cảm thấy quen thai một tiên phủ là cái nào một tiên phủ khi, mừng đến một mảnh ôm đầu khóc giống thanh, thiên thần rốt cuộc mở mắt. Bọn nhỏ không biết các trưởng bối ở khóc cái gì. Bọn họ chỉ vây quanh nhà mình kia đôi thức ăn chảy nước miếng, buổi tối là có thể ăn thượng thịt. Vương có tài hô nhà mình bà Nương Hải tử đem đồ vật ôm trở về, liền mang theo hai cái hổ sinh theo sắt lên núi. Nhìn thấy tân chủ tử đang ở giữa sườn núi thượng phá sân trước chuyển động, còn tưởng rằng bọn họ muốn trụ hạ, sắc mặt có chút xấu hổ. Vội vàng tiến lên quỳ xuống nói, phu nhân chớ trách, mấy năm nay chờ trong phủ một lượng bạc tử cũng chưa bắt lại đây, đoàn người bụng đều ăn không đủ no liền không có sửa chữa viện này. Phu nhân nếu như không chê, đi trước tiểu nhân trong nhà tạm chấp nhận hai vãn, tiểu nhân lập tức liền dẫn người tới thu thập. Một ngại lại nhìn vài lần rách nát sân, cười nói, vương quản sự không cần cấp, chúng ta ở trong thành có chỗ ở. Nói xong lại đối một ngũ nói, ngày mai phái cái lanh lợi quản sự lại đây, giúp đỡ vương quản sự mau chóng đem viện này sửa chữa hảo, bên cạnh kia khối đất trống cũng muốn san bằng hảo, đến lúc đó muốn an trí biệt thự. Nếu nhân thủ không đủ liền ở quanh thân mướn người, thức ăn đừng mệnh, tiền công hậu chút. Đến nỗi ta nhà mình nông hộ nhóm, thống kê một chút nhân số, mọi việc có thể làm việc. Nam tử mỗi tháng 2 lượng nguyệt bạc, nữ tử 1 2, cộng thêm môi quý 2 bộ quần áo, các tiết phúc lợi ngươi xem ăn bài. Một ngũ không người đồng ý, lại chỉ dưới chân núi cùng trên núi những cái đó nửa chết nửa sống cây dâu hỏi. Phu nhân, này đó cây dâu muốn tìm người đào ra sao? Không cần ta đều có an bài. Vương có tài mang theo hai cái hậu sinh đứng ở mặt sau, giống như cẩn thận nghe phía trước các chủ tử đối đáp kỳ thật nửa câu đều không có nghe tiếng trong hai, đầu góc giống như tiếng sấm một nửa, quay cùng vừa rồi chủ mẫu kia nói mấy câu, nam tử hai lượng nguyệt bạc, nữ tử một hai, đó chính là nói, mặc kệ đông hạ, mặc kệ hạ đúng, chính mình phu thê hơn nữa hai cái mười lăm tuổi nhi tử, mỗi tháng đều có bảy lượng bạc tiên trướng, nói cách khác, không dùng được một năm. Nhà mình là có thể đáp. Lên tân nhà ngói, Nhi tử cũng có thể cưới thượng tức phụ. Nghĩ lại lại nghĩ tới những cái đó cả ngày cười nhạo bọn họ thân bằng, lúc này sợ là muốn bỏ mắt. Phần 286 Nghĩ đến đây hắn sống lưng cũng thẳng, nhìn phía trước chủ mẫu, hận không thể lại xông lên đi, khái thượng mấy cái đầu. Một ngày khắp nơi nhìn nhìn, làm được trong lòng hiểu rõ liền tắm gội này lửa đỏ hoàng hôn trở về thành. Mấy cái hài tử sớm tại trong phòng khách chờ, thấy mụ mụ trở về, lập tức xông tới, cái này kêu mụ mụ, cái kêu kêu cô cô, cực kỳ náo nhiệt. Chờ ăn cơm chiều, thành nhi cùng đào nhi lưu luyến không rời từng người trở về phủ, đại vũ mới lấy ra sổ sách, bắt được muốn lười biếng đệ đệ mội mội cùng nhau giúp hắn thẩm tra đối chiếu. Mấy ngày trước đây vội vã lên đường, thu đi lên sổ sách đều không có xem, hơn nữa hoa đô nơi này, ước chừng có mười mấy buồn. Xem tân ba cùng hạnh nhi đầu đại, ngẩng đầu muốn mụ mụ hỗ trợ nói tốt cho người, lại phát hiện mụ mụ cầm bản vẽ ra tới, vì thế nhân cơ hội chạy tới, hỏi, mụ mụ, ngươi muốn họa cái gì à? Hạnh nhi càng là cầm bút trì đao bắt đầu hỗ trợ tức bút trì, lấy lòng đệ đi lên, cười hì hì nói, mụ mụ, ngươi thuận tiện giáo giáo hạnh nhi được không? Một ngày tiếp bút trì, oan trách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai cái lời chứng, đừng chạy ta nơi này xung xoe như vậy nhiều sổ sách như thế nào có thể muốn ca ca một người thẩm tra đối chiếu trở về làm việc tân ba cùng hạnh nhi cho nhau làm cái mặt quỷ nhi sau đó huề phải tiếp tục ngồi vào bên cạnh bàn bắt bàn tính một ngài đem buổi chiều nhìn thấy địa hình đơn giản vẽ ra tới từng cái an bài mỗi khối địa muốn loại đồ vật dưới chân núi kia mười mẫu ruộng nước bởi vì không có liệu lý hảo lớn lên lại lùn lại giòn không nói được đến lúc đó muốn rót chút nước suối đi vào miễn cho mùa thu khi không thu hoạch trên núi cây dâu đều phải móc xuống triền núi nửa đoạn dưới loại cây đào nửa đoạn trên còn lại là quả táo tuyết lê cùng tề cam đều là cực thích hợp bản địa nhiệt độ không khí tương lai nông hộ nhóm cũng hảo trông nom đến nỗi trung gian kiến sân dốc thoải liền loại thượng quả nho đến lúc đó đắp lều liền ngồi ở phía dưới uống trà đọc sách nhất định rất là dâm mát thích ý một ngày ngẩng đầu giật giật hơi hơi lên men cổ mở miệng gọi tới đại vũ lại đây chỉ sách tranh nói mụ mụ hôm nay ở thành tây mua tòa tiểu sơn tính toán tài thượng cây ăn quả lúc sau chúng ta liền dọn đi nơi đó trụ đây là mụ mụ họa bản vẽ mặt phẳng ngươi nhìn xem còn có cái gì muốn thêm đại vũ hơi hơi sửng sốt túi đầu tinh tế nhìn sau một lúc lâu ngẩng đầu khi trong mắt có ti nghĩ hoặc mụ mụ như vậy an bài hoa khai là lúc nhất định sẽ thật xinh đẹp một ngày hơi hơi mỉm cười Sơ sơ đầu của hắn, thử tham dò nói, mụ mụ chính là muốn nó thật xinh đẹp, muốn cho tất cả mọi người biết, bởi vì mụ mụ. Ách! Đang đợi một người trở về. Đại vũ nhìn mụ mụ đôi mắt trô sâu trong điểm điểm thấp hỏng, trong lòng toàn ấm. Mụ mụ, nếu có người bồi người, chúng ta huynh muội sẽ thật cao hứng. Một ngải trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay kéo cái này nhất hiểu chuyện đại nhi tử tiến trong lòng ngực, hung hăng ôm ôm hắn, tân ba cùng hạnh như thế cũng chạy tới kêu mụ mụ bất công chỉ ôm đại ca một ngài chỉ phải rối tay lại đem bọn họ ôm tiến vào mẫu tử bốn người ôm đến giống như đại cầu giống nhau ấm áp mà thân mật chương ba trăm bốn mươi hai rối chương ba trăm bốn mươi hai rối chân trời trăng non như cầu yên tĩnh núi rừng ngẫu nhiên vang lên một hai tiếng giã thu gầm nhẹ cả kinh khắp nơi côn trùng đều vang lúc gần lúc hiện lưỡng đạo hắc ảnh nhi ở trong rừng đường nhỏ thượng chạy như bay phía trước một cái mảnh khảnh thân ảnh không biết là vướng tới rồi dễ cây vẫn là khí lực không kế đông nhiên lảo đảo một chút phía sau nam tử lập tức xông về phía trước trước đỡ lấy nữ tử quan tâm hỏi chính là chật chân mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút kim dao trong lòng bay nhanh tính kế trên mặt lại trang đau đớn bộ dáng nhẹ giọng hai tiếng ngồi xuống một chỗ lộ ra mặt đất dễ cây thượng ta không có việc gì làm diệp đại ca lo lắng diệp thác cười ngây ngô buông lòng tay Ngồi nàng đối diện, hơi hơi có chút nghi hoặc hỏi, Giao mội, ngươi hôm nay là làm sao vậy, dường như vẫn luôn tâm thần không yên, có phải hay không có cái gì khó xử việc, nói ra, Diệp Đại ca giúp ngươi nghĩ cách. Kim Giao chờ chính là hắn những lời này, tay nhỏ rồi đến chân bên, hung hăng khắp một phen, ngạnh xinh xinh bước ra hai giọt nước mắt lúc sau, lại dương mắt khi, vốn là kiểu Mỹ Ngọc Nhan Thượng bởi vì này hai giọt nước mắt, lập tức thêm ba phần nhu nhược đáng thương. Đau lòng Diệp thác chân tay luôn cuống, liên thanh hỏi, Giao muội, ngươi như thế nào khóc, chính là ai khi dễ ngươi, ngươi nói, Diệp đại ca đi cho ngươi bảo thủ. Kim Giao thấy hắn bởi vì chính mình khóc thút thít như thế nôn nóng, lại nhớ đến nàng khuyên tâm cái kia nam tử lạnh nhạt xa cách, cư nhiên cũng không cần lại véo đùi, trong lòng phẫn hận ủy khuất tất cả đều hóa thành nước mắt, xôn sao liền chảy ra tới, dối tay rút ra tuyết trắng khăn, biên gần nước nở lên. Diệp Thác gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, không rõ vừa mới còn hảo hảo ái mộ nữ tử, vì sao đột nhiên liền khóc như thế thương tâm, nhất thời hận chính mình ăn nói vụ về, sẽ không quên rũ, nhất thời lại hận chính mình nhắc gan, không dám tiến lên đủ nàng trong ngực. Kim Giao khóc trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn nhìn Diệp Thác, tự giác hỏa hậu tới rồi, vì thế, Bi Bi thương thương nói, Diệp Đại Ca, Giao Nhi gây ra họa, trong lòng sợ hãi, lại cảm thấy thực xin lỗi Diệp Đại Ca. Cho nên nhịn không được liền Diệp Thác chớp trước mắt Hỏi, ra muội, ngươi xông Cái gì họa, vì cái gì sẽ thực xin lỗi ta Ngươi nói ra Diệp đại ca không trách ngươi Kim dao hơi hơi ngưỡng đầu Một đôi nước mắt thấm vào quá mắt to Dưới ánh trăng càng thêm có vẻ tinh lượng Hoàng đến diệp Thác lại lần nữa bảo đảm Diệp đại ca thật không trách ngươi Kim dao lúc này mới một bên xoa nắn trong tay khăn Một bên thấp giọng nói Diệp đại ca còn nhớ rõ Cái kia bắt say hồng nhàn phu nhân đi. Đương nhiên nhớ rõ, nàng bạch bạch tặng chúng ta hai ngàn lượng bạc, ta như thế nào sẽ quên. Vậy ngươi còn nhớ rõ, nàng mang cái tờ giấy cấp Âu. Ách, đầu lĩnh đi. Nhớ rõ a, nàng không phải nói là đầu lĩnh cố nhân sao. Làm sao vậy, rốt cuộc chuyện gì ngươi mau nói a? Diệp thác hơi hơi như mi, nóng vội với nàng ấp thá ấp úng, thanh âm cũng cao lên. Kim giao rũ đầu dường như bị cả kinh co rú một chút càng thêm có vẻ nhu nhược đáng thương thấp giọng nói diệp đại ca kia tin kia tin bị ta không cẩn thận tiêu hủy cái gì diệp thác lập tức liền nhảy lên kia tin là cho đầu lĩnh ngươi như thế nào có thể tiêu hủy kia phu nhân nếu là có chuyện quan trọng chẳng phải là chậm trễ kim giao lại nước nở lên trên mặt cũng là vạn phần ủy khuất ta ta không phải cố ý vốn là đặt ở trong lòng ngực hào hào phóng nhưng là hôm qua rơi xuống nước, ta vây háo ướt, sửa ấm thời điểm, không cẩn thận liền rớt đến đống lửa. Diệp Thác nghe xong lời này, trong lòng có lại nhiều oán trách cũng cũng không nói ra được. Hán võ công cũng miễn cưỡng có thể bước lên giang hồ nhất lưu, đáng tiếc chỉ có một kiện ăn ăn, khi còn nhỏ rất giếng thiếu chút nữa bị chết đuối lần đó rơi xuống bệnh căn, vừa thấy thủy liền say xe, cho nên như thế nào cũng học không được bơi lội. Hôm qua mượn lực mấy tảng đá qua sông là lúc, Không biết như thế nào liền dưới chân vừa chợt rớt vào trong nước, vẫn là kim dao nhảy vào trong sông đem hắn cứu đi lên. Hiện giờ kia tờ giấy tuy rằng không có, chính là kim dao là vì cứu hắn mới ra này sai lầm, xét đến cùng hắn cũng thoát không được căn hệ. Hắn tại chỗ đi rồi hai vòng nhi, phiền lòng trà sắt tay, nhìn nhìn lại lại khóc thành lệ nhân nữ tử, chỉ phải mở miệng khuyên đủ, dao muội đừng khóc, việc này ta cũng có trách nhiệm, nếu ngươi không phải vì cứu ta cũng không thể đem tin thiêu chờ một lát tới rồi trong cốc ngươi cái gì đều không cần phải nói ta đi theo đầu lĩnh nói rõ ràng nếu hắn muốn trừng phạt ta một người đỉnh không cần kim giao lập tức kêu sợ hai ra tiếng từ ra hoa đô nhìn lén kia tờ giấy khởi nàng liền có một loại mãnh liệt trực giác cái này têu tiên nữ tử nhất định cùng âu dương có tình nói không chừng âu dương vẫn luôn nhẫn tâm cự tuyệt nàng chính là bởi vì nữ tử này nếu diệp thắc thật đi cấp âu dương bồi tội Hắn tuy rằng nhìn không tới tin, nhưng vẫn là sẽ biết kia nữ nhân ở tìm hắn, nàng tuyệt đối không cho phép bọn họ gặp nhau. Chỉ cần kéo qua mùng 1 tháng 8, nàng kia đợi không được người ta nói không chừng liền sẽ đã chết tâm, mà nàng năm rộng tháng dài bồi ở Âu Dương bên người, nhất định có thể làm hắn yêu chính mình. Túi đầu hảo hảo điều chỉnh một chút biểu tình, một lần nữa nhu nhược đáng thương nhìn Diệp Thác, không cần, Diệp Đại ca, là ta không cẩn thận. Như thế nào có thể làm ngươi một người gánh trách nhiệm đâu? Lại nói tiếp, vẫn là ta vô dụng, lần đầu tiên ra nhiệm vụ liền ra bại lộ, nếu không phải thủ lĩnh đã cứu ta một mạng chỉ sợ cũng không về được. Nguyên bản trong cốc liền có người nói ta vô dụng, không nghĩ tới lần này lại ra bại lộ, về sau ta còn có cái gì mặt ở trong cốc dừng chân, chỉ sợ ta chỉ có thể lưu lạc giang hồ. Chúng ta chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại. Diệp thác hung hăng vô vô đầu, trong lòng dối giám. Mày nhăn chặt muốn chết, không được, ngươi một nữ tử như thế nào có thể lưu lạc giang hồ. Bằng không ta lại đi một chuyến hoa đô tìm xem vị phu nhân kia, một lần nữa viết một phong tới. Kim giao vội vàng lắc đầu, chê cười, vạn nhất hắn thật hồi hoa đô lại mang theo phong thư trở về, nàng chẳng phải là hưởng phí tâm cơ. Diệp đại ca, ta vẫn luôn suy nghĩ, đầu lĩnh chưa bao giờ từng đề cập qua đi, ra nhiệm vụ khi cũng đều mang kim mặt nạ. Rõ ràng là không nghĩ cùng trước kia sự có liên quan, vị phu nhân kia lần này tìm được chúng ta trên đầu tới mang tin, chỉ sợ là phải đối đầu lĩnh bất lợi. Không thể đi, ta nhìn kia phu nhân rất hòa thuận, nghe nói đầu lĩnh họ Âu Dương, nàng rất là vui mừng bộ dáng, hẳn là không phải tới tiền thối lại lanh phiền toái. Diệp Thác có chút không tin nói, Kim Giao âm thầm cắn răng, duỗi tay kéo hắn ống tay háo, Kiều Kiều Nhu Nhu nói, Diệp Đại ca, chẳng lẽ ngươi không tin Giao Nhi sao? Vị phu nhân kia chính là không có tổn cái gì ý xấu, cũng không giống có việc gấp bộ dáng. Chúng ta trước không nói cho đầu lĩnh, có thể giúp hắn chắn phiền thoái càng tốt, vạn nhất thật là chậm trễ chuyện gì, đến lúc đó Giao Nhi một người gánh vắt trách phạt. Diệp đại ca, Giao Nhi không nghĩ rời đi trong cốc, không nghĩ rời đi. Người, Diệp thác lần đầu tiên bị người như vậy lôi kéo ống tay háo làm nũng thần cầu, huống chi người này vẫn là hắn ái mộ nữ tử hắn vốn dĩ liền không đủ khôn khéo, quá mức ngay thẳng đầu vóc tức khắc liền bãi công, mơ mơ màng màng liền gật đầu, kết quả trước mắt lã trả trực khóc nữ tử, trên mặt lập tức tràn ra hoa nhi. Sự tình giải quyết, Kim Giao cũng không trang nu nhược, dường như đột nhiên trướng vài thập niên nội lực giống nhau, thân hình linh hoạt bay nhanh lướt qua hai tòa đỉnh núi, chạy về trong cốc. Bảy tháng sơ mười, với lúc là trong cốc mỗi tháng một lần tụ hiến nhật tử. Phàm là không có ra nhiệm vụ nhân thủ đều đồng thời tụ ở bên nhau uống rượu nghị sự. Nhà gỗ trước điểm hai đôi lửa trại, trường điều bên cạnh bàn nhi ngồi đầy người, lúc này vừa thấy Kim Giao cùng Diệp Thác trở về, Kim Vũ lập tức tiến lên kéo muội muội. trên dưới đánh giá xác định nàng không có bị thương mới cười nói, các ngươi nhưng đã trở lại, sự tình còn thuận lợi sao. Kim Giao gật đầu, cũng bất chấp cùng nhà mình đại ca nhiều lời, sợ Diệp Thác trước mở miệng đem sự tình nói lẩu. Xông về phía trước tiến đến khi trước cấp Âu dương hành lễ, dương mắt nhìn hắn ở ánh lửa chiếu dọi hạ càng thêm có vẻ anh khí lanh khóc mặt, hung hăng áp xuống trong lòng tưởng niệm thấp phỏng. Thúy Thanh nói, bẩm đầu lĩnh, say hồng nhan thuận lợi bắt hoạch, đến hoa hồng tổng cộng hai ngàn lượng. Nói xong duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, đều là một trăm lượng một trường, ước chừng hai mươi trường nhiều. Ngay thường chuyên quản tiền tài nhậm bạch di như cũ một thân bạch sam. Phe phẩy mạ vàng cây quạt ha ha cười nói Này hoa hồng chính là không ít ta Chúng ta trong cốc này Một tháng liền thuộc này bút tiến trướng phong phú nhất Nói xong dưới tay cầm ngân phiếu thu vào tay áo mang Những người khác cũng sôi nổi khen ngợi Chính là Diệp thác lại không biết suy nghĩ cái gì Châu mày không nói gì Kim dao cũng chỉ nhìn chằm chằm chầm, chầm, chầm mặc câu dương Cắn chặt môi dưới Rõ ràng là ở hy vọng hắn có thể nói chút cái gì Đoàn người cho nhau nháy nháy mắt sôi nổi bưng bát rượu xem nổi lên cho hay. Chính mình cái này đầu lĩnh cái gì cũng tốt, chính là này không gần nữ sắc tính tình thật sự cổ quái. Nhân gia kim cô nương muốn diện mạo có diện mạo, muốn võ nghệ có võ nghệ, chủ nghệ nữ hồng cũng đều lấy đến ra tay, có thể nói là ít có hiển thê lương mẫu, đáng tiếc đầu lĩnh tựa như khối băng giống nhau, nửa điểm không động tâm, thật thật là bạch đạp hư nhân gia kim cô nương một lòng say mê. Quả nhiên, đầu lĩnh như cũ lanh khóc quăng ba chữ, vất vả liền tính đuổi rồi nóng bỏng chờ đợi hắn khen nữ tử nhìn kia trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt che kín thất vọng ủy khuất một chúng giang hồ hào kiệt đều nhịn không được trong lòng toàn một chút bạch bạch cảm thán một tiếng si tình nữ tử phụ lòng hắn a Diệp huynh đệ cùng kim cô nương vất vả kia say hồng nhan chính là cái khó giải quyết nhân vật tục truyền ngôn nói khinh công nhất lưu muốn bắt hắn, các ngươi nhất định phí không ít công phu đi nhậm bạch tí khéo đưa đẩy vứt hai vấn đề ra tới đem mọi người tâm tư chuyển tới nơi khác, nhẹ nhàng hóa giải vừa rồi xấu hổ. Phần 287 Âu Dương nhướng mày đầu, mang chút nghi hoặc nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Diệp Thác, Kim Giao đông nhiên đánh một cái dùng mình, sợ hắn nhìn ra cái gì manh mối, lập tức thu trong lòng nghỉ khuất, cười kéo Diệp Thác vào tòa, cấp mọi người nói về tôn phủ việc. Đương nhiên, một ngải hết thệ công lao đều bị mà sát, cái kia xuyên qua say hồng nhan dịch dung chi thuật người cũng thành nàng Kim Giao. Mọi người ngẫu nhiên dò hỏi Diệp Thác hai câu, cũng đều bị nàng nhẹ nhàng che lấp đi qua. Tán tịch là lúc, nàng vẫn là sợ Diệp Thác lộ tẩy nhi, cứ nhiên khó được kéo hắn cùng nhau đi rồi. Này đảo làm Kim Vũ vui mừng quá đỗi, rốt cuộc hắn làm huynh trưởng, nhìn chính mình mội mội cả ngày đi dán đầu lĩnh mặt lạnh, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Hiện giờ mội mội dường như rời đi tâm tư, mặc kệ người nọ là ai, đều là cái hảo dấu hiệu. Húng chi Diệp Thác người này ngay thẳng trưởng nghĩa, Võ nghệ cao siêu, thật sự là cái em rể người tốt tuyển. Chương 343 Thần Tích Chương 343 Thần Tích Nhậm bạch đi ghi nhìn mọi người đều từng người vào nhà mình nhà gỗ, ngọn đèn dầu lục tục tắt, liền vô vô eo sần tiểu hồ lô, nhẹ nhàng cười, thả người nhảy lên phía sau nhà gỗ, quả nhiên đầu lĩnh giống như mỗi ngày giống nhau ngồi ở mặt trên đối nguyện trở mặc. Ta hôm qua đánh hổ 30 năm trả nguyên hồng, vừa rồi nhưng không bỏ được cấp kia giúp thôi nhân đặc hư thế nào, muốn nếm thử sao? Âu Dương lắc đầu, buông xuống mi mắt nhìn trong tay bẹp tiểu bầu rượu, ở ánh trăng chiếu dọi xuống lóe màu bạc quan mang, đặt ở chốc mũi nhẹ ngửi, ở trí nhớ tìm quen thuộc rượu hương. Nhâm Bạch Di Diễu nhún nhún vai, tự cố đối với hồ lô uống một hớp lớn, thô lô hào khí, hoàn toàn không giống ban ngày thành nhã tiêu sái. Thật không hiểu người này khối băng, hảo hảo hiếm lạ bầu rượu, một hai phải trang nước trong, giống như chúng ta bách hoa không có rượu ngon giống nhau. Âu dương nguyên bản nhấp khẩn khoẹ môi lại đột nhiên kiều kiều, bánh hoa rượu ngon đều ở một chỗ, uống qua lúc sau, phàm rượu liền lại khó nhập hầu. Giống như tia chớp giống nhau nhanh chóng xuất hiện lại biến mất mỉm cười, cả kinh nghiệm bạch đi thiếu chút nữa ném trong tay bầu rượu. Hắn từ đi theo người này kiến phản thiên cung bắt đầu, như thế nào cũng có đã hơn một năm, giao tình tâm đầu ý hợp. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người này cười, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là hắn tuyệt đối không phải hoa mắt. Trong lòng lập tức đối cái này sản rượu ngon địa phương nổi lên hứng thú, đến tột cùng là địa phương nào cư nhiên ngày thường lời ít mà ý nhiều đến có thể nghẹn người chết thủ lĩnh, một lần nhiều lời nhiều như vậy tự. Địa phương nào? Nhưng đến rượu thực sự có tốt như vậy uống, có cơ hội ta nhất định phải đi kiến thức một chút. Xích lù ổ lỏa bắt quái ngữ khí, vạn phần tò mò sắc mặt, đáng tiếc câu dương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Dường như vừa rồi những lời này đó không phải xuất từ hắn khẩu giống nhau, lại trầm mặc nhấp nổi lên bầu rượu nước trong. Nhâm bạch đi thì hành trí, cũng không ngủng cái kia sức lực ép hỏi, hắn biết người này quái tính tình, nếu hắn không nghĩ nói, đó chính là thiên vương lão tử cũng hỏi không ra tới. Trong mắt nhi xoay chuyển, hắn lại thay đổi đề tài, đúng rồi, kim cô nương dù sao cũng là cái nữ tử, kim vũ lại cực đau muội muội, lần sau ngươi liền khai khai kim khẩu, khen vài câu đi cũng tỉnh dù sao cũng phải cho người hòa giải. Âu Dương Nhĩ Mi, Nam Hành, nữ không được. Nhậm Bạch Diề đem những lời này ở trong lòng phân tích vô số biến, mới miễn cưỡng minh bạch. Hắn là nói khen Nam Hành, nhưng là tuyệt đối sẽ không khen nữ tử. Hắn đôi mắt lập tức lại bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Vì sao nữ tử không được? Chẳng lẽ ngươi sợ làm cho hiểu lầm? Ta nói nhân gia Kim Cô nương nhưng không tồi, diện mạo, trù nghệ nữ hồng đều không tuổi. Nhiệm vụ lần này hoàn thành lại như vậy lưu loát, như vậy hảo cô nương thượng nơi nào tìm đi a ngươi có phải hay không không bỏ được sĩ diện mặt, nếu bằng không ta đi giúp ngươi nói vun vào một chút. Lời còn chưa dứt, Âu Dương một cái con mắt hình viên đạn liền ném tới, nhậm bạch đi lại không hề sở rác lại đi phía trước tế tế, vui cười nói, không phải là bị ta đoán chúng đi, ngươi thật thích kim cô nương, sớm nói a, ta hiện tại đi làm ai, Minh nhóm là có thể thành thân nhập động phòng âu dương chịu được muốn đem hắn đá đi xuống xúc động lạnh lùng nhảy ra một câu không cần ta có muốn cưới nữ tử nhậm bạch di ghi vừa nghe lập tức liền nhảy lên kích động đến thậm chí dẫm nứt ra dưới chân một phương đầu gỗ hắn lại không hề sở rắc liên thanh hỏi là ai là nhà ai cô nương khi nào thành thân âu dương nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái lại không nói chỉ gấp đến độ nhậm bạch di ghi liền kém biến thành vò đầu bức thai con khỉ mới nghe hắn thấp giọng nói Nàng là thiên hạ đẹp nhất nữ tử, sẽ làm thiên hạ ăn ngon nhất đồ ăn, sẽ nhượng thiên hạ tốt nhất uống rượu, sẽ đem trái cây đua thành kỳ quái đồ ăn, sẽ cùng hài tử chơi đùa hắn thanh em càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ liền giống như nỉ non giống nhau, nghe được chính em thầm vui mừng nhậm bạch gì thì hung hăng thế kim giao vốc một phen. Đồng tính nước mắt, khác không nói, cũng chỉ nghe này ôn nhu ngữ khí, mặc cho ai đều có thể đoán được nàng kia ở thủ lĩnh trong lòng địa vị. Kim giao một lòng say mê chỉ sợ là muốn giỏ che múc nước công dã chẳng. Bất quá đồng tình về đồng tình, như vậy nghe thủ lĩnh nói chuyện cơ hội nhưng không nhiều lắm, hắn đương nhiên muốn nhiều khai quật một ít chi tiết ra tới, nghe đảo thật là cái hảo nữ tử, khi nào thành thân. Các minh đệ nhất định phải thảo ly rượu mừng uống. Chờ hoa ra việc xong rồi, ta liền chỉ đắc một nửa, Âu Dương liền thu giọng nói, không biết là bởi vì đêm nay này tàn nguyệt quá sáng. Làm hắn nhớ tới những cái đó ôm lấy cái kia nữ tử ngắm trăng nhật tử Đêm nay cư nhiên nói nhiều lên Xoay người ta cái kia đầy mặt hứng thú bạn tốt liếp mắt một cái Thẳng xem đến hắn xấu hổ cười Liên tục xua tay bảo đảm Yên tâm, ta sẽ không nói bậy Túi đầu nhẹ nhàng ninh thượng bầu rượu phương cái nhi Nghe nói hoa ra thỉnh động băng hỏa song sát Quá thượng nửa tháng liền sẽ đến dung thành Tiểu say tiên nơi đó lại nhiều phái mấy người đi nhìn Đừng ra bại lộ gia chủ kế nhiệm ngày ấy chỉ sợ có chàng ác chiến nói xong cũng không đợi nhậm bạch y lìa đồng ý liền nhảy xuống nóc nhà đẩy cửa vào phòng nhậm bạch y lìa nhỏ giọng hoan hô hai câu một hơi uống lên nửa bầu rượu xoay người cũng nhảy xuống nóc nhà trực tiếp liền chạy vội cách đó không xa còn đèn sáng phòng nhỏ đêm nay đào đầu lĩnh nhiều như vậy bắt quái hắn thật sự nhịn không được muốn lập tức tìm cá nhân chia sẻ âu dương nhẹ nhàng đóng một cửa sổ nằm thẳng ở trên giường Ngày mai chỉ sợ chính xác trong cốc liền đều đã biết hắn có ái mộ nữ tử sự, tốt nhất kia Kim Giao không bao giờ muốn tới chọc hắn phiền chán, hắn trong lòng trước nay đều chỉ có cái kia trích tiên nữ tử, vô luận 3 năm, 30 năm, vẫn là tam sinh tam thế, hắn đều phải cưới nàng làm vợ. Như vậy nghĩ, hắn một tay ôm binh khí, một tay vớt ngực chỗ bầu rượu, chậm rãi đã ngủ, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, giống như âu yếm nữ tử cặp kia mềm mại nhất đôi tay chậm rãi vuốt phẳng hắn hơi như mày nhấp chặt khỏe môi cũng trong bất chi bất giác kiều lên hoa đô tây cửa thành bởi vì thông phong cảnh tốt nhất kỳ liên sân mạch đô thành phàm là có chút quyền thế nhân ra đều ở bên kia kiến biệt viện ngày thường trong thành trụ buồn, liền ngồi lên xe ngựa bất quá ba bốn canh giờ năm sáu mươi lộ trình liền có thể tham thượng mấy ngày thanh nhàn ngày xuân ngắm hoa hạ nghe mưa phùn thu vọng minh nguyệt đông đạp ngọc tuyết rất là thích lý thản nhiên cho nên Thành Tây Đại Lộ bất cứ lúc nào đều ngựa xe không ngừng, đương nhiên ven đường kia tòa bởi vì bị ngu ngốc chủ ra loại cây dâu, một lần ở Hoa Đô thành trò cười nửa tháng sơn, mọi người cũng là cực thủ. Chính là một ngày này, Tây môn ngoại Đại Lộ Thượng, không đến một canh giờ đã bị đổ đến chật như nêm cối, không phải bởi vì nhà ai hỏng rồi xe ngựa hoành ở lộ trung, cũng không phải nước sông đột trướng hướng chặt đứt con đường, mà là mọi người đều không ngoại lệ đều ngừng xe kinh ngạc nhìn cái kia nửa tháng sơn kia trên sườn núi nguyên bản chỉ lộ mái hiên mấy gian sân bên cạnh, tựa hồ chỉ là gian liền nhiều một tòa cực kỳ lạ nhà lầu hai tầng. Kia tiểu lâu tựa hồ tất cả đều là dùng thô viên gỗ sam kiến thành, nhưng là, trước phòng lại đột ngột xây một tòa cục đá ống khói, nóc nhà cũng nhiều mấy cái nho nhỏ cửa sổ, đương nhiên này đó đều không tính cái gì, nói ra đi, mọi người cũng chỉ sẽ suy đoán là cái kia kiến tạo đại sư nhất thời tâm huyết dân trào, sáng tạo một phen. nhưng là. Để cho mọi người ngạc nhiên chính là, phòng ở thượng những cái đó cửa sổ, vô luận lớn nhỏ, đều nạ một tầng ngọc cũng không phải ngọc, tựa lưu ly li phi lưu ly li đồ vật, rồi lại so này hai dạng đồ vật đều càng thêm thông thấu, ánh mặt trời một chiếu, liền phản xạ ra thanh thanh đạm đạm quang. Ngẫu nhiên lầu hai hoặc là nóc nhà cửa sổ nhỏ từ trước sẽ thoảng qua mấy cái tiểu nha hoàn thân ảnh, chọc đến ánh mắt người tốt thân thẳng cổ tinh tế đánh giá, sau đó hoặc là xoay người bẩm báo chủ tử hoặc là cùng bên người đồng bạn nghị luận hai câu. Trong xe các chủ tử cũng đều sốc mạnh đi xem, tấm tắc bảo lạ dưới, âm thầm suy đoán ngạ báng, cái kia chờ phủ bại ra tử sẽ không lại nghe xong ai khuyến khích, bán sở hữu sản nghiệp kiến này chỗ nhà cửa đi, bất quá, ngày mai cũng muốn làm người đi tìm hiểu một chút, này tiểu lâu là vị nào đại sư chủ trì kiến tạo, tốt nhất nhà mình cũng có thể kiến thượng một tòa, nhiều lịch sự tao nhã nhiều kỳ lạ a. Mọi người ở đây như vậy nghị luận đánh giá là lúc, đột nhiên có cái nữ tử từ phòng trước nhảy dựng lên, khinh phiêu phiêu rừng ở nóc nhà thượng, màu nguyệt bạch váy áo, xanh biếc ngay lưng, cao đôi tóc mây, tuy rằng thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng là, nàng như vậy khoanh tay đứng thẳng ở cao cao nóc nhà, giống như nhìn xuống chúng sinh thiên thần giống nhau cao quý, chỉ nhàn nhạt quét tới liếc mắt một cái, khiến cho mọi người không lý do đồng thời dường bả vai, trong lòng mạc danh sinh ra. một loại kính sợ Có kia tự giác thân phận địa vị không thấp các gia chủ tử, khó tránh khỏi cảm thấy mất thể diện, bất quá một cái đứng ở phòng thượng nữ tử, như thế nào khiến cho chính mình yếu đi khí thế, chính là ngay sau đó bọn họ nhìn đến tình cảnh, lại ở bọn họ về sau nhân sinh thành phong phú nhất để tài câu chuyện. Cái kia nữ tử liền như vậy đứng ở chỗ cao, cực thoải mái tắm gội ngày mùa hè nhất liệt dương quang, hơi hơi nâng lên vung tay lên ven đường cách đó không xa kia vài mẫu ruộng lúa trên không lại đột nhiên hạ mưa nhỏ, mưa nhỏ chậm dai thấm vào có chút khô khốc lúa mầm, sau đó mọi người ở đây khiếp sợ trong ánh mắt, từ một cây chiếc lúa như vậy độ cao bay nhanh tăng tới nửa người cao, nẻ nhánh trổ đông, cuối cùng thậm chí vượt qua bên cạnh kia mấy khối ngoài ruộng một chúng đồng bào, liền giường như đã chịu đại địa lớn nhất chiếu cô Sùng Nhi, dị thường xanh tươi khả quan. Mọi người kinh ngạc dưới, chưa phản ứng lại đây, nóc nhà nàng kia tay lại huy động một chút, lần này nguyên bản mọc đầy cả tòa đỉnh núi khô vàng cây dâu, đột nhiên mọi người ở đây trong mắt biến mất không thấy. Sau đó từng cây nở khắp hồng nhạt tiểu hoa cây thấp liền xung ra, không đến một lát liền bao trùm toàn bộ sườn núi dưới, mà sườn núi trở lên tắc phân nhan sắc, đầu tiên là một tầng màu trắng đóa hoa, lại là một tầng màu đỏ đóa hoa, giống như sau cơn mưa cầu vồng huy lệ, đỉnh núi tối, cao chỗ còn lại là một mảnh kim hoàng. Gái đúng chô ngứa cấp bình phẳng tiểu sơn đeo đỉnh đầu kim sắc vương miệng. Nàng kia làm xong này hết thảy, tựa hồ cẩn thận đánh giá một chút bốn phía, sau đó vươn một bàn tay chỉ, ở hồng nhạt hoa thụ nhẹ nhàng cắt một vòng nhi, lập tức liền có một người cao bủi cây tế tế mật mật trưởng thành một vòng vách tường cái chán, đem hồng nhạt biển hoa cách thành hai nửa. Cái này nữ tử dường như vừa lòng, nhằm phía mọi người phương hướng, hơi hơi gật gật đầu, lại khinh phiêu phiêu nhảy xuống nóc nhà Lúc này đại lộ trải qua thời gian dài ủng đổ tích gót, không có một ngàn người cũng chừng 800 người, chính là lại kỳ tích tĩnh đến liền gió thổi qua ngọn cây thanh nhâm đều có thể nghe được thanh. Thằng đến cái kia nữ tử biến mất thật lâu, mọi người mới khép lại cả kinh mở rộng ra hồi lâu miệng, sau đó lập tức giống bị tiêm máu gà giống nhau, trong xe chủ tử nhảy xuống xe, dùng sức dụi mắt, cực độ hoài nghi chính mình vừa rồi xuất hiện ảo giác mà những cái đó tùy tùng gã sai vật tắc liều mạng làm đồng bạn veo chính mình một phen, đau ngao ngao kêu lúc sau lại hô to, thiên thần A, ta nhìn đến cái gì? Thần tích thần tích. chương 344 Một Tiên Phủ Chuyện Lạ Một Thân. chương 344 Một Tiên Phủ Chuyện Lạ Một Thân. Giống như muốn đem trong lòng vừa mới khiếp sợ phát tiết rất giống nhau, đại lộ thượng khắp nơi đều là kêu gọi tiếng người, vì xuống đất dập đầu thanh, cả kinh ven đường trong bụi cỏ côn trùng trên cây chim chóc lập tức thoáng đến xa xa không có bóng dáng rất là khinh bỉ những nhân loại này như thế nào đi học sẽ không bình tĩnh luôn là lúc kinh lúc look giống các gia chủ tử nhóm khởi điểm còn hoài nghi tận mắt nhìn thấy này hết thệ là chút thủ thuật che mắt có người liền hô bên người người hầu ở trước mắt bao người qua tiểu cầu đá hạ đông ruộng tiểu đạo duỗi tay sờ soạng kia xanh luôn tươi tốt lụa hương lại chạy tới chân núi nhặt mấy cánh đào hoa trở về mọi người cái này đều tin đều tạc doanh một tổ ong chạy về trong thành, vì thế, không đến một canh giờ, hoa đô tử vương hầu tể tướng cho tới người buôn bán nhỏ, đều biết được này một thần tích tồn tại. Phần 288